tuổi, Gia đình tôi sống ở quê Người chăm lo nuôi dạy tôi Và các em tôi Là một bà vô nuôi nhà quê Mà chúng tôi vẫn chiều mến gọi là thím Thím nguồn Mỗi buổi chiều Sau những công việc vườn tược Xay lúa, dã gạo Khi gà đã lên chuồng Thím tôi mắc võng ra hiên Nằm kể chuyện cho tôi Khi ấy tôi không hề biết rằng Bà không biết chữ Mà chỉ thấy bà thuộc lòng Những chuyện thơ dài Hết đêm này qua đêm khác Tôi buồn, vui, khóc cười Theo lời kể của thím Rồi một hôm Trong trí tưởng tượng ấu trí của tôi Nảy ra một dấu hỏi to tướng Về sự hữu hạn và vô hạn Tôi bắt đầu lục vấn thím tôi Đi hết làng ta thì đến làng nào hạ thím Đi hết làng ta thì đến làng an lạc Thím tôi điềm tĩnh trả lời Thế đi hết làng an lạc thì đến làng nào Đi hết làng an lạc thì đến làng an nhân Rồi đến làng an đạo Đi hết làng an đạo thì đến làng nào Đi hết làng an đạo thì đến biển Tôi cảm phục khôn cùng về sự hiểu biết rộng lớn của thím tôi Sau một giây khắc im lặng Tôi bật dậy hỏi thím Thế đi hết biển thì đến đâu hòa thím Thím tôi im lặng Từ ngày có trí khôn Chưa bao giờ tôi thấy thím tôi buồn đến thế. Thím thở dài, buồn bã. Đi hết biển đến đâu thì thím không biết. Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong không khí tưng bừng rực rỡ của hoa mai, hoa đào, trong hương vị của bánh chưng, bánh tét của ngày Tết cổ truyền của dân tộc, những người làm chương trình chúng tôi xin được kính chuyển đến toàn thể quý vị khán giả trên toàn Việt Nam, cũng như cộng đồng người Việt mình trên toàn thế giới lời chúc sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay thì trên toàn thế giới đang có khoảng 4 triệu kiều bào Việt Nam ta đang sinh sống và định cư tại các quốc gia và vùng lãnh thổ. và đã có bao giờ ta đặt ra một câu hỏi rằng người Việt ngoài lãnh thổ ta là ai, ta ra đi với mục đích gì và ta tìm kiếm những giá trị gì bên ngoài lãnh thổ Việt Nam. Và cũng giống như câu hỏi mà đạo diễn Trần Văn Thủy đã từng đặt ra trong nhiều năm tháng của cuộc đời mình, đó là ta đi và đi về đâu? trong trường quay của chúng ta ngày hôm nay có sự có mặt của anh Karl Hurst là một người Mỹ rất là am hiểu về cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài và anh Pierre Dom là nhà báo của tờ báo danh tiếng Le Monde Diplomatique của Pháp đồng thời cũng là một nhà nghiên cứu lịch sử nữa. Anh Karl và anh Thier, chúng ta hãy cùng theo dõi những câu chuyện mà các phóng viên của VTV4 à, tại các nước đã ghi nhận được và họ sẽ kể cho chúng ta nghe rằng à, những đồng bào mang dòng máu Việt đang sinh sống tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ để trả lời cho câu hỏi là ở bên ngoài lãnh thổ Việt ta là ai và ta đi về đâu? Toujours penser au Vietnam depuis mon plus jeune âge. Je pense toujours Vietnam depuis mon plus jeune âge. Tôi luôn nghĩ đến Việt Nam từ khi tôi còn trẻ. Khi biết rằng bố tôi có nguồn gốc Việt Nam, và tôi bắt đầu quan tâm tìm hiểu đất nước này. Và trong cuộc sống, tôi quen rất nhiều bạn ở Việt Nam. Họ đã giải thích với tôi về đất nước, về lịch sử, đặc biệt là câu chuyện của bố tôi là vua của Việt Nam. và bị đưa đi đầy ở đảo Kheu Y cùng với ông nội tôi là vua Thành Thái. Và kể từ đó tôi nghĩ rằng cần phải quay về đất nước của bố tôi nhưng trước tiên phải đưa hải cốt bố tôi về Việt Nam đã. Bố tôi không bao giờ nói gì về quá khứ của mình nhưng bố tôi hẳn là rất đau khổ khi rời khỏi đất nước trong điều kiện như vậy. Khi tôi lớn lên một chút và bắt đầu hiểu về câu chuyện lời ông và tôi cảm nhận ông còn gắn bó nhiều lắm với Việt Nam. Việt Nam có một vị trí lớn trong trái tim tôi. Khi điều kiện cho phép, tôi đã trở về Việt Nam. Lần này là lần thứ sáu tôi về Việt Nam, dù rằng họ hàng gia tộc Nguyễn của tôi ở Việt Nam sống rất dài rác. Cụ Lê Thị Dinh năm nay 94 tuổi, là cháu ngoại của ngài Kiên Thái Vương và là cung nữ cuối cùng của Triều Nguyễn. Cả đời tận tụy phục vụ các bà Hoàng Thái Hậu, vợ vua Đồng Khánh và vợ của vua Khải Định trong Triều Đình Huế. Nay, cụ vẫn cần mẫn hàng ngày chăm lo việc hương khói tại phủ Kiên Thái Vương, phủ duy nhất đặt bàn thờ năm vị vua Triều Nguyễn tại thành phố Huế. Vua Đồng Khánh, vua Kiến Phúc, vua Hàm Nghi, vua Khải Định. và vua Bảo Đại. Ông George Vĩnh San mỗi lần về Việt Nam đều ghé thăm cụ. Chỉ đơn giản là uống chén nước trà, nghe cụ kể về những kỷ niệm ngày xưa trong cung đình Huế. Lần này ông chia sẻ với cụ điều còn dai dứt áy nấy trong tâm, đó là làm sao phải tổ chức được càng sớm càng tốt một buổi gặp mặt tập trung bà con họ hàng giải rác trong nước và ở nước ngoài. Trên con đường đi tìm gặp lại những người họ hàng hoàng tộc sống giải rác các nơi, tình cờ ông bà gặp nhà nghiên cứu Trịnh Bách thuộc dòng dõi quan lại họ Nguyễn sinh sống tại Hoa Kỳ. <cười> Từ 20 năm nay, ông Trịnh Bách dành trọn vẹn thời gian và tâm huyết của mình để phục dựng những trang phục cung đình và đồ ngự dụng triều Nguyễn, vốn bị mai một do chiến tranh và thiên tài. Cây đại thụ của Hoàng tộc Nguyễn đã gần 85 năm gắn bó với cuộc đời. Sức khỏe yếu hơn nhiều. Ông không biết sang năm còn có thể về Huế thắp hương cho vua Thành Thái và vua Duy Tân được nữa hay không. Thế nên, ông cố gắng gặp gỡ được nhiều nhất, đi được nhiều nhất. Tất cả các không gian thờ tụ vua Gia Long ở trong này là do anh đã phục dựng lại. Vâng, tôi phục dựng tất cả nguyên cái gia vua Gia Long này từ cách đây khoảng 10 năm, hơn 10 năm tới giờ. tôi thấy là ở đây những cái chuyện như thế này đang làm thế này nó nó nó hữu ích nó thực dụng cái vần nền văn hóa của một đất nước nó rất là quan trọng mình mất văn hóa là mình mình không còn dân tộc dân tộc tính được góp phần vào giữ gìn cái văn hóa cho đất nước cho dân tộc đó thì cái đó quý hơn cái gì hết cái bản thân thì đâu có lại cái gì Làng Phúc Tích ven con sông Ô Lâu đã nổi tiếng với nghề gốm từ 500 năm nay. Ông George đang học cách nặn gốm thủ công từ những nghệ nhân cuối cùng còn sắp lại của làng. Cũng chẳng biết sang năm người ta còn nặn gốm và nung gốm thủ công thế này nữa hay không. Ông muốn mang về Pháp lần này một nắm đất của quê cha. Việt Nam sơ đi từ thế kỷ 17, 18 tới Cộng hòa Pháp đã có phần hình thành nên một cộng đồng người Việt đông đảo tại đây và cũng là một trong những cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài có lịch sử lâu đời nhất. Và hậu duệ của những vị vua yêu nước, những người ra đi khỏi Việt Nam vì hoàn cảnh lịch sử, ngày nay họ là ai và mối quan hệ của họ như thế nào với nguồn gốc Việt? căn hộ nhỏ ở Paris của Amondinda Ba, cháu của công chúa Như Lý, con gái vua Hàm Nghi. Cùng với vua Thành Thái và vua Duy Tân, vua Hàm Nghi là một trong ba vị vua chống thực dân Pháp trong thời Pháp thuộc. Ông bị lưu đày sang Algeria vào thế kỷ 19 sau thất bại của phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp. Amandine hiện là nghiên cứu sinh về văn hóa và nghệ thuật Việt Nam tại Đại học Paris 7. Cô vừa hoàn thành một nghiên cứu về di sản nghệ thuật của vua Hàm Nghi. Vua Hàm Nghi là kỵ của tôi và tôi không biết gì về tổ tiên của mình cả. Ở nhà không ai kể cho tôi. Tôi chỉ được biết Kỵ là vua của Việt Nam đã từng trị vì và bị, bị đi lưu đầy. Tôi là người đầu tiên và là người duy nhất đến bây giờ quan tâm đến vua Hàm Nghi dưới góc độ lịch sử để nghiên cứu về vua. Tôi nghe gia đình thuật lại, vua Hàm Nghi đã từng dạy các con, các con không thể trở thành những người ăn năm tốt nữa. Vậy hãy là những công dân pháp tốt. Đây là bức tượng do chính tay vua Hàm Nghi nặn, được bà ngoại trao cho cô như một kỳ vật quý hiếm còn lại của gia đình. Vua Hàm Nghi thuộc bị lưu đầy ở Angéry đã tìm học điêu khắc và hội họa, và nhà vua nhanh chóng đã đam mê lĩnh vực nghệ thuật này. Bức tranh cho thấy vua Hàm Nghi thông qua hội họa đang tìm cách để thể hiện nỗi nhớ và tìm về hình ảnh truyền thống của Việt Nam. Cây cổ thụ này là hình ảnh biểu tượng cho một chốn thiêng liêng và có thể nói nhà vua đang thể hiện nỗi nhớ Việt Nam bằng cách vẽ lại phong cảnh Việt Nam mà vua đã biết từ thuở nhỏ. Lần đầu tiên, Armandine Daba quyết định giới thiệu công trình nghiên cứu của mình vào tháng 9 năm 2014 tới tại Paris trong khuôn khổ hội thảo văn hóa và nghệ thuật quốc tế lớn nhất từ trước tới nay, tổ chức nhân năm Pháp Việt 2014. Cô đang cùng các giáo sư, tiến sĩ, những nhà nghiên cứu về Việt Nam tại Pháp tích cực phối hợp với phía Việt Nam để tổ chức hội thảo này. Công trình nghiên cứu của Amandine có ý nghĩa rất, rất là quan trọng. và Armandine là sẽ đã mở kế Một hoàn toàn mới, là ở chỗ là Amandine nghiên cứu hàm nghi về vấn đề là về, về văn hóa, tức là vai, vai trò của vua hàm nghi trong Mỹ thuật. Sau mỗi lần từ Việt Nam quay trở về Pháp, ông George vẫn thường gặp gỡ Amandine. Những câu chuyện xoay xung quanh chủ đề Việt Nam, những người bà con họ hàng hoàng tập nguyễn, và những câu chuyện bảo tồn giá trị cung đình Huế. ở thành phố Varenjaksi ngoài ô thủ đô Paris gia đình nhà ông George Vĩnh san và bà Monique Vĩnh san con trai cả của vua duy tân vẫn tập trung con cháu và chất hàng tuần họ là những công dân pháp những thế hệ thứ hai thứ ba và thứ tư sinh ra ở nước pháp à, tuy nhiên thì trong những cuộc họp gia đình như thế này những câu chuyện về việt nam về văn hóa và ẩm thực việt nam vẫn thường được nhắc đến trong gia đình ông bà George Vĩnh San có bốn người con, 9 cháu nội cháu ngoại và 12 hai chất. Thường thì công việc bận rộn và các con cháu đi làm xa nên không mấy khi có mặt được đầy đủ. Hôm nay vừa gặp mặt gia đình cuối tuần đông hơn mọi khi vì ai cũng muốn nghe ông bà George kể được kỷ niệm một tháng thăm quê hương Việt Nam vừa qua. j'ai entendu parler du grand-père via ma maman et mes grands-parents comme tout le monde d'autre nous a appris về cụ của tôi thông qua các câu chuyện của ông tôi, của mẹ tôi và mọi người trong gia đình và tôi rất tự hào về câu chuyện đó với cuộc sống ngày nay và với các thế hệ tiếp sau tiếc là chúng tôi không còn nhớ nhiều về quá khứ nhưng chúng tôi vẫn giữ một ý nghĩ một vị trí quan trọng cho đất nước Việt Nam Trong người chúng tôi vẫn có dòng máu Việt chảy cho dù tiếc thay trên gương mặt chẳng còn nét gì Việt Nam ở chỗ tôi ai cũng biết tôi có nguồn gốc việt nam tôi ở lot và phải sống theo cách sống của người dân ở đây tôi không thể đi xem một vở kịch việt nam vì không có tôi buộc phải thích nghi với đời sống bên này nhưng trong tôi tôi vẫn là người việt nam Raconte-moi ce nom étrange et difficile à prononcer que je porte depuis que je suis né. Raconte-moi le vieil empire et le trait de mes yeux bridés qui disent mieux que moi ce que tu n'oses dire. Je ne sais de toi que des images de la guerre, un film de Coppola des hélicoptères en colère Un jour j'irai là-bas Un jour dire bonjour à ton âme Un jour j'irai là-bas te dire bonjour Vietnam te dire bonjour vâng thưa quý vị và các bạn quả là những hình ảnh thật là xúc động phải không ạ và câu hỏi này thì quỳnh thương xin được đặt ra cho anh piatton thưa anh anh đã từng đã bỏ rất là nhiều thời gian để nghiên cứu lịch sử Việt Nam vậy thì anh có thể nói rõ hơn rằng là có phải những người dòng dõi hoàng tộc Việt Nam ra đi khỏi Việt Nam vào thời Pháp thuộc thế kỷ thứ mười chín đó là những người đầu tiên đã hình thành nên cộng đồng người Việt Nam tại Pháp có phải không ạ qui étaient des immigrations, on va dire, individuelles. Les premiers décrus de quitter le Vietnam au début du 20e siècle, on peut dire, sont des individus isolés. La vague de décrus premiers à quitter le Vietnam pour la France est en 1939. À cette époque, la France entre dans la Seconde Guerre mondiale. Le gouvernement français se croit légal lorsqu'il fait appel à la main d'œuvre dans ses territoires, au Vietnam. Au début, le recrutement était volontaire, mais ensuite, il est devenu forcé. Chính quyền thuộc địa đã về các làng quê, bắt 20.000 người nông dân trẻ buộc phải rời bỏ gia đình đi phụ tại Pháp. Quả thật là đã có một cái luồng uh, di cư bắt buộc lớn lớn như vậy của người dân Việt Nam trong thời Pháp thuộc. Uh, và con số đó 20.000 đó nó như thế nào? Thì xin anh Che có thể nói rõ hơn một chút xíu nữa được không ạ? L'objectif premier de ce recrutement était de les utiliser comme ouvriers. Le but initial de cette réquisition là d'attraper des agriculteurs vietnamiens pour travailler dans les usines en Hậu Phương, et họ làm công nhân, chứ chưa bao giờ là người lính. Họ chưa bao giờ mặc quân phục của Pháp. Họ là công nhân trong các nhà máy vũ khí, chủ yếu là nhà máy thuốc súng, làm việc nhồi thuốc súng. Đó là một công việc rất vất vả và nguy hiểm vì thuốc súng có thể nổ bất cứ lúc nào và thường bám chặt vào da người. Tuy nhiên, những công nhân Việt Nam chỉ làm việc vài tháng vì quân đội Pháp đã thua quân đội Đức rất nhanh chóng vào tháng 6 năm 1940 và tất cả các nhà máy vũ khí đóng cửa. Và thế là 20.000 người Việt Nam bị mắc kẹt tại Pháp trong suốt thời gian của Thế chiến thứ hai. Nhưng họ không được tự do, họ bị giam lỏng trong các trại tập trung rất sơ sài, trong các điều kiện hết sức vất vả. Trong suốt thời gian đó, họ phải chịu đói triền miên vì người ta đã không cho họ nhiều đồ ăn, và thậm chí họ còn bị những người bảo vệ lấy cắp đồ ăn. Trong các trại tập trung, có nhiều người chết, và đây là một bức ảnh đám tang một người thợ phu Đông Duy. Trong số 20.000 đó, 20.000 người, người dân mà Việt Nam đã bị bắt qua bên Pháp đó thì đã có những ai đã được trở về Việt Nam không anh? Vào năm 1940, chỉ có khoảng 4.000 người đã được đưa về Việt Nam. Nhưng ngay sau đó, việc đi lại bằng tàu thủy qua eo biển Anh trở nên nguy hiểm và những người còn lại vẫn bị quản thúc trong các trại tập trung. Chính phủ Pháp trong nhiều năm liền đã bắt họ làm việc trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Pháp như nông nghiệp, lâm nghiệp, đào mương, xây đường, vân vân, Chứ không phải là làm việc trong các nhà máy thuốc súng nữa. Lần đầu tiên một công việc mà họ bị bắt phải làm là trồng lúa ở Pháp. Bởi vì trước khi họ đến Pháp, người Pháp đã không thể thành công trong việc trồng lúa tại Pháp. Và chính vì vậy mà vào năm 1942, lần đầu tiên những người Việt Nam đã thành công trong việc trồng lúa ở Pháp. Và ngày nay, lúa vùng Kama nổi tiếng khắp cả nước trở thành một đặc sản. Mỗi tội là người Pháp đã quên rằng đó là nhờ những người Việt Nam mà người Pháp đã có lúa mọc lên tại đất nước họ. Vào năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam, những người thợ Việt Nam trong các trại tập trung đã vẫy cờ Việt Nam ủng hộ độc lập dân tộc. Và đối với cả 20.000 người Việt Nam tại Pháp lúc đó, Trái tim họ luôn hướng về Việt Nam, và họ ủng hộ Việt Nam, ủng hộ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trên bức ảnh, chúng ta thấy người đàn ông này dương cờ trên đất Pháp. Các bạn nên nhớ, đó là vào năm 1945, khi người dân Việt Nam vẫn đang chống lại ách đô hộ của thực dân Pháp. Và chính phủ Pháp không thừa nhận nhà nước Việt Nam, mà họ lại dám vẫy cờ Việt Nam trên đất Pháp. Câu chuyện thật là thú vị, và họ thật dũng cảm đến nhường nào. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Pháp vào mùa hè năm 1946, tham dự hội nghị Fontainebleau, khi những người thợ Việt Nam nghe tin lãnh tụ vĩ đại của họ tới Pháp, tất cả đều tìm mọi cách đến gặp người. Đây là một bức ảnh tuyệt hay, những người thợ Việt Nam tại Pháp đang vây xung quanh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì nghe chuyện anh mới <cười> kể thì rất là thú vị, hỏi anh một câu ở tinh Việt Nam nhé. Thì không ngờ có một cái luồng di cư bắt buộc lớn như thế. Mà trước đây đã 70 năm, thì cũng là là lâu lắm rồi. Thì mình hỏi anh là đến nay còn bao nhiêu người là là chứng nhân đã là trực tiếp tham gia cái ấy, mà vẫn cần sống để anh gặp gỡ, phỏng vấn nghiên cứu đó. Khi tôi điều tra để viết cuốn sách của tôi vào năm 2005, chỉ còn 20 đến 25 thợ Việt Nam ở Pháp và khoảng 25 ở Việt Nam, tổng cộng 50 người. Ở Việt Nam, 20 đến 25 thợ còn Khi tôi gặp lại, họ đã 88, 89 tuổi rồi. Bây giờ tôi nghĩ chỉ còn 5 người còn sống ở Việt Nam và 5 người còn sống ở Pháp. 88 ans, 90 ans. Aujourd'hui, je pense là 88, 99 tuổi rồi. Đã đến hồi kết của câu chuyện lịch sử này. 5 encore en vie en France. Giải tranh thế thì những người thợ Việt Nam quyết định ở lại Pháp thì họ như thế nào và họ ra sao ạ? Từ năm 1948, chính phủ Pháp cuối cùng mới quyết định đưa những người thợ Việt Nam này về đất nước của họ sau 10 năm cưỡng bước đi phụ nước Pháp. Lúc đó, tất cả bọn họ đều mong muốn trở về đất nước của mình vì quá lâu rồi họ phải xa nhà, xa gia đình. Nhưng trong số 20.000 người đó, có khoảng 2.000-3.000 người đã gặp gỡ với những phụ nữ Pháp và lập gia đình với họ. Và khi tôi gặp lại họ 65 năm sau để viết cuốn sách này, Tất cả những người ở lại Pháp vì có vợ và con Pháp, họ đã nói với tôi, họ phải đau khổ biết bao nhiêu khi không thể quay về Việt Nam. Và đặc biệt là đối với họ, ở lại Pháp nghĩa là để cha mẹ họ già rồi lìa đời mà không được gặp con, không có con bên cạnh. Họ chỉ có thể trở về Việt Nam sau khi đất nước thống nhất, và việc đầu tiên mà họ làm đó là đến tạ lỗi trước mộ bố mẹ mình. de les soupçonner Quand les gens trở về, họ lại tiếp tục phải chịu đựng đau khổ. Họ bị hiểu nhầm, bị nghi ngờ là làm việc cho nhà nước Pháp, trong khi quân đội Pháp lại đang xâm lược Việt Nam. Đó là một niềm lẫn lịch sử và mục đích của tôi khi viết cuốn sách này là minh oan cho họ, những người nông dân Việt Nam bị cưỡng bức gia đi thời đó. Xin được cảm ơn anh Tiadom rất là nhiều về những thông tin rất là thú vị anh đã mang đến, rồi những bức ảnh quý giá mà anh sưu tập được, cũng như là một cái công trình dày công mà anh đã bỏ thời gian ra vì những người thợ Việt Nam tại Pháp một cái thời gian trước đây rất là lâu. Và chúng tôi cũng đặc biệt cảm ơn anh về tấm lòng của anh đối với việc mà muốn mong muốn hóa giải những cái nghi ngờ dành cho những người thợ Việt Nam đã quay trở về quê cha đất tổ của mình. Và kính thưa quý vị và các bạn, thông qua những câu chuyện và những hình ảnh mà anh Thiadom đã chia sẻ, chúng ta có thể thấy rằng như vậy thì cộng đồng người Việt của chúng ta tại Pháp đã có nguồn gốc từ rất lâu đời so với những cộng đồng khác. Và giờ đây thì con cháu chắc của họ đã trở thành những công dân Pháp thực thụ rồi, mặc dù không quên cái nguồn gốc Việt của mình. Và có người từ đến cuối đời bước chân đi không còn vững nữa như là vợ chồng của hoàng tử Bảo Ngọc, con Vui Duy Tân, vẫn cố gắng tìm về Việt Nam chỉ vì một lý do đơn giản, đây là quê cha đất tổ của họ. Nhưng cũng có người chỉ vì màu da vàng khác biệt mà đã có một cái quyết tâm đi tìm nguồn gốc thực sự của mình. Và sau đây sẽ là câu chuyện của chị Catherine Turner, là một phóng viên uh, thường trú của hãng truyền hình Al Jazeera tại New York, Hoa Kỳ. work in New Turner, là phóng viên của kênh truyền hình An Jazeera của Qatar. Cô đang sống và làm việc tại New York, Hoa Kỳ. Đúng ra cô tên là Cẩm Tú, được sinh ra tại Việt Nam vài tháng trước khi chiến tranh kết thúc và được đưa ra khỏi Việt Nam trong chuyến dịch không vận trẻ em khi cô 5 tháng tuổi. Cô được đưa sang Australia và được gia đình Turner nhận làm con nuôi. Lớn lên trong môi trường của người da trắng, Catherine thấy mình khác biệt với những đứa trẻ cùng trang lứa vì màu da, màu tóc. Điều đó thôi thúc cô thực hiện một cuộc hành trình để trả lời câu hỏi cô là ai, quê hương của cô ở đâu và vì sao cô có cuộc đời như hiện nay. I'm here on the day of Vietnam's annual celebration, the 30th of April. vào cuối năm 1974, cô bé cẩm tú được đưa vào chạy trẻ mồ côi để được nhận làm con nuôi. Nhiều đứa trẻ khác có cùng cảnh ngộ như cô không biết cha mẹ là ai, thậm chí còn không có cả tên gọi. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày chiến tranh kết thúc, đất nước Việt Nam thống nhất. Đó cũng là ngày bé cẩm tú được đưa ra khỏi Việt Nam. I was a war orphan. There was nói rằng khi người Cộng sản once vào Sài Gòn, họ sẽ làm hại chúng tôi, maybe even kill us. They insisted we had to be careful about the country to escape. There was no way to get to the country to escape. There was no way to get to the country to escape. There was no way to get to the country to escape. There was no way to get to the country to Tổng thống Ford đã ra tuyên bố về một chiến dịch không vận từ Việt Nam sang Mỹ. Tôi đã chỉ thị chuẩn trình 2 triệu đô la từ quỹ hỗ trợ trẻ em quốc tế đặc biệt và đã chỉ đạo các giới chức Mỹ tại Sài Gòn hành động này. 24 giờ sau khi Tổng thống Ford ra lệnh về chiến dịch không vận trẻ em, Chiếc máy bay đầu tiên đã rời Việt Nam sang Mỹ. Các đồng minh của Mỹ như Canada, Tây Âu và Australia đồng ý đón các trẻ mồ côi này. Và Cẩm Tú đã được đưa đến Sydney, Australia với gia đình mới của cô là ông bà Turner với ba người con gái và Cẩm Tú trở thành con gái thứ tư của gia đình với tên gọi mới Catherine Turner. Ngay từ khi đi học, Catherine thấy mình luôn nổi trội giữa các đứa trẻ khác vì màu da nâu. Trong suốt quãng thời gian tuổi thơ của mình, Catherine Turner luôn mơ ước một làn da trắng vì những người Australia khác. Lớn lên, Catherine đã quyết định đi tìm bí mật đời mình, bí mật về làn da khác biệt. Sau nhiều tháng đi tìm hồ sơ của bé cẩm tú năm xưa tại Việt Nam, tìm đến những người ở trại trẻ mồ côi, đến chính quyền và cả những người đồng cảnh ngộ trong chiến dịch không vận ngày đó. Cuối cùng, giây phút mà Catherine mong chờ cũng đã đến. Wow. In this one moment, came the answer to the biggest question of my life, and with it came a thousand new questions. Sau hạnh phúc tìm lại được mẹ, Catherine vẫn còn một câu hỏi lớn về bí mật của chiến dịch công vận trẻ em. Cô quyết định tìm gặp những người đã nghĩ ra và thực hiện chiến dịch này. Một người trong số họ đó là Frank Snapp. Năm 1975, Frank Snapp là người đứng đầu bộ phận phân tích tình báo của CIA đóng trong Đại sứ quán Mỹ tại Sài Gòn. people who had worked for us. Trẻ mồ côi Việt Nam không gặp nguy hiểm mà là những người khác. Đó là những người làm việc cho người Mỹ. Đúng đấy, trẻ mồ côi các cô chỉ là huy trang, Là cách để khiến thế giới nghĩ rằng Sài Gòn đáng để cứu giúp vì những đứa trẻ xinh đẹp như chính cô. Chúng tôi có một thuật ngữ riêng cho những người như cô. Those were the orphans. Đó là trẻ bụi đời, là trẻ mồ côi của chiến tranh và không ai thèm quan tâm. Tôi đã khó chấp nhận. Tôi đã lắng nghe ông và cố gắng tưởng tượng những gì ông nói trong bối cảnh ấy đó. Nhưng nói thật lòng, điều ông nói làm cho tôi Tôi không biết nói thế nào, tức giận hay đau đớn. Về những gì ông nói hay những gì tôi tưởng nghĩ. Let's face it. Hãy đối diện với sự thật, trong cả cuộc chiến, người Mỹ đến không phải là vì người Việt Nam. Americans were there not for the Vietnamese, they were there to play out đó để thực hiện cái được gọi là cân bằng chiến lược địa chính trị. So it was no nothing new khi chúng tôi sử dụng người Việt Nam, cả gia lẫn trẻ và những người khác để phục vụ cho các mục đích bí mật. but Nhưng để sử dụng trẻ em, children? nói thực lòng, đó là cách duy nhất. Catherine Turner đã tìm được mẹ để không phải là trẻ mồ côi, đã nhận được câu trả lời của Frank Snap để hiểu chiến dịch không vận trẻ em thực chất là gì. Trong suốt thời gian dài, thật là vất vả để có thể tìm lại được mẹ tôi. Biết bao nhiêu câu hỏi đã đặt ra, tôi biết là tôi may mắn. Nhiều đứa trẻ trong chiến dịch không vận trẻ em không bao giờ có được sự may mắn đó. Nỗi trăn trở của tôi đã kết thúc. Tôi cảm thấy bình an trong tâm tôi bởi vì tôi không nhớ gì về Việt Nam. Tôi ra đi khỏi Việt Nam khi chỉ 5 tháng tuổi. Tôi không nhớ gì cả, không mùi. Không hương vị về đất nước này. Chi nhớ đầu tiên của tôi là ở Australia. Tôi lớn lên, những người xung quanh tôi nói tiếng Anh với một phong cách sống đặc trưng Australia. Trong sâu thẳm tôi, tôi vẫn nghĩ tôi là người Australia. Còn bây giờ thì tôi tự hào về nguồn gốc của mình rồi. Bây giờ tôi có thể nói tôi 80% Australia và 20% Việt Nam. Anh Khai, anh là người đã làm việc cho cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn và anh đã có khá nhiều lần tham gia vào các chương trình hồi hương và rất là am hiểu về việc người Việt ra đi khỏi đất nước từ những năm 70. Như vậy thì có lẽ là chiến dịch không vận để đưa cho em ra nước ngoài không phải là chiến dịch duy nhất ra đi của người Việt Nam chúng ta vào thời điểm đó phải không ạ? Đúng vậy, có thể coi như là cái không vận baby left là cái đợt ra đi đầu tiên tại vì nó xảy ra trước 30 tháng 4. Thì sau đó thì thì đến 30 tháng 4 mới có cái quy mô lớn là 130.000 người Có quy mô lớn Quy, quy mô lớn right. Dạ Là chính phủ Mỹ là, là tổ chức di tản những người đã làm uh, công hòa và Làm uh, xa Mỹ Cái gì đó Còn về cái ý kiến của ông Frank Snupp Về cái không vận baby lift Chưa chắc nó đơn giản như vậy Không phải là, là nó có một cái nghĩa Một cái kiểu giải thích mà là trắng đen uhm. Nhưng mà cũng phải tìm hiểu là 20 năm là Mỹ vì những uh, đất nước đồng minh như Đài Loan, Hàn Quốc vì nhóm ASEAN nó đã cố gắng giúp uh, công hòa xây dựng một cái tổ quốc phải gọi là ổn định không được không thành công và cuối cùng tất cả là sụp đổ thì những người Mỹ có thể nó không biết làm gì nó không biết làm gì nó thấy có cái bọn trẻ con này bố tội thầy thôi ở mình cứ cho nó đi. thì nó cũng là giải quyết một cái vấn đề cái vấn đề nhỏ nhưng mà cũng là um, thấy mình đã là đảo. cố gắng uh, yeah. đóng góp một cái gì đó trong cái cái cái hoàn cảnh là là khủng khiếp và bây giờ anh trở lại với cái câu hỏi mà ban nãy quỳnh hương đầu tiên đặt ra cho anh đó đây không phải là chương trình duy nhất đưa người việt uh, ra khỏi nước việt nam ạ vâng, vâng. trong trong cái thời như là um, bắt đầu từ năm tư thì thì baby Lift có thể là đầu tiên còn đến uh, Di tản Sài Gòn 30 tháng 4 như như Khải vừa ân vừa nhắc đến ấy. Rồi đến những năm 80 thì có thể là một lúc có bà 4 năm chương trình cũng lúc như yeah. là vượt Biên vẫn có ừ. Thì uh, xuất khẩu lao động đi Liên Xô với các nước đồng minh uh, Đà Mau có yeah. Thì uh, bắt đầu có cái chương trình là gọi là ODP là chương trình quốc tế do Cao ủy hợp Quốc uh, tổ chức với sự hợp tác của Chính phủ Việt Nam Để giảm cái nạn vượt biên ừ. Để Giảm cái chuyện buồn mà những người vượt biên gặp trên biển yeah. Rồi Đến những cuối năm 80 thì có hai cái chương trình song phương Việt Mỹ là online trước Và HO là Học tập Cải tạo là sao ừ. Và cũng đến năm mươi Người ta vẫn vượt biên nhưng mà người ta vẫn hồi hương về chương trình đó cũng là của Cả Hội Đình Hợp Quốc là tổ chức với sự hợp tác của nước Việt Nam Thì như vậy thì rất nhiều người đi từ rất nhiều nơi khác nhau, vì nhiều đợt khác nhau thì nhiều lý do khác nhau. Thưa quý vị và các bạn, đúng như là anh Khai đã kể, có một đợt ra đi khá là đông đảo của người Việt Nam tới các nước phương Tây vào cuối những năm 1970, đầu những năm 1980 và chúng ta sẽ cùng đến với một gia đình như vậy tại Vương quốc Mỹ. đây tôi làm về cái rất là thành công và tôi nghĩ không có nhất thiết phải về Việt Nam làm một cái gì đó cho đất nước mình ở bên xứ Bỉ này ẩm thực Việt Nam còn phải quảng bá tốt hơn và cả cho châu Âu này cho nên tôi nghĩ là tôi muốn giới thiệu ẩm thực Việt Nam cho ở Bỉ và ở châu Âu thông qua những cái ẩm thực là người ta sẽ biết Việt Nam mình hơn Nhà hàng châu Á nhỏ ở ngay trung tâm thủ đô Vương quốc Bỉ Từ hơn 10 năm nay là địa chỉ quen thuộc của người dân Bỉ và nhiều chính khách châu Âu Một nhà hàng sang trọng, hiện đại nhưng đậm nét Á Đông Các món ăn Việt Nam dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của quyền đã thực sự chinh phục các thực khách khó tính Không đặt trước, người ta sẽ không tìm nổi một chỗ trống tại đây Vượt qua hoàn cảnh của lịch sử, vượt qua những khó khăn của gia đình và vượt qua cái khó khăn của cộng đồng người nói tiếng Hà Lan là một tiếng rất là khó thì chị Quyền còn là một nhà chúng ta hay gọi là nhà đại sứ văn hóa ẩm thực của Việt Nam và hiện nay đã trở thành một niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Bỉ. Niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Bỉ cách đây hơn 20 năm Quyền không bao giờ nghĩ đến, đơn giản vì chỉ lo bữa ăn và cuộc sống hàng ngày đã quá vất vả. Tuy nhiên, mơ ước làm sao để món ăn Việt Nam phải được biết đến tại Bỉ đã luôn thôi thúc cô hành động. Ước mơ ấy đã được ba mẹ cô ủng hộ và cần mận hướng dẫn. Câu chuyện về cuộc đời cô, một người nhập cư theo diện đoàn tụ gia đình trên đất Bỉ, trở thành một người nổi tiếng, đã chinh phục nhà báo Alenconic. Ông đã quyết định theo quyền về Việt Nam để viết cuốn sách. Quyền, cuộc đời tôi, ẩm thực của tôi 20.000 bản đầu tiên đã nhanh chóng bán hết tại Bỉ Không có nhiều người nhập cư tại Bỉ mà tôi biết thành công như quyền Cô ấy là một trường hợp đặc biệt Một ví dụ của nhập cư tích cực Tôi nghĩ cô ấy có rất nhiều tài năng Trước tiên là cô ấy nói các tiếng bản địa thành thạo Đó là điều quan trọng đầu tiên Sau nữa là cô ấy làm việc vô cùng chăm chỉ. Chính vì vậy, tôi muốn kể một câu chuyện về khả năng của một người có thể tới đất nước này và gây dựng một sự nghiệp thành công như thế này. Cuốn sách đầu tiên về ẩm thực Việt do chính tay Cô viết vào năm 2006 cũng nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất của năm. Sau sự thành công rực rỡ của hai cuốn sách giới thiệu về ẩm thực Việt Nam là Món ăn của quyền và Cuộc đời và ẩm thực của quyền, thì hai năm nay, Món ăn Việt tiếp tục được quảng bá và giới thiệu đến công chúng bỉ. Thông qua kênh truyền hình số Liam TV. Chúng tôi đã tìm kiếm và chọn quyền để dẫn chương trình ẩm thực Việt vì cô ấy là chủ một nhà hàng Việt nổi tiếng ở Bruxelles và vì các món ăn của cô ấy đã được cải tiến và dễ hiểu, dễ làm đối với khán giả và cô ấy là một người thật duyên dáng Gần như ngày nào cũng vậy, khán giả truyền hình đều được gặp quyền trên kênh truyền hình số Niam TV, kênh truyền hình chuyên về ẩm thực phủ sóng 80% cộng đồng Việt nói tiếng Hà Lan. Quyền dạy cách nấu các món ăn Việt Nam cho khán giả, làm sao dễ hiểu nhất và dễ làm nhất, nhưng đồng thời phải cuốn hút nhất. Tài năng của cô là ở đây. Trong loạt ký sự mới nhất, Quyền đưa các đồng nghiệp Bỉ về Việt Nam thực hiện một chương trình truyền hình thực tế về các món ăn Việt dọc miền đất nước. Khâu hậu ký đang được tiến hành để các tập ký sự về món ăn Việt sẽ đến với khán giả bỉ sớm nhất. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau sự thành công của người phụ nữ ấy là câu chuyện với nhiều cung bậc cảm xúc về người cha từng là thuyền nhân rời xa đất nước Việt Nam từ năm 1981. Một năm hiểu tại sao ba phải bỏ nước ra đi. Lúc mà ba đi là vừa mấy cái chín tuổi thôi, thì mình trong mình rất là giận ba, chồng vô cùng. Tài sản cả gia đình chỉ có một chiếc thuyền thôi, thì mỗi ngày ba đi đánh cá về, thì mẹ con bán cá rồi lấy tiền để, để mua gạo để để sinh sống mỗi ngày. Rồi ba lấy chiếc thuyền đi vực biên, cái nghĩa là gia đình không có gì hết. Hầu ông đi là tôi mới ba mười tuổi mà xấu đứa con. Rừng bao nhiều la lệ anh mấy dòng Bây giờ anh biết làm sao Anh nó em á tạm thời chia thêm Cháu được biết vào năm 1981 bác là một trong những thuyền nhân rời bỏ đất nước Việt Nam ra đi Vậy cái, cái lý do nào để bác quyết định chọn con đường vượt biên mạo hiểm như thế ạ. Tôi ra đi là từ về trước kia là tôi là một người lính của quân lực Việt Nam Cộng hòa. Thì số anh em cũng nói chuyện đó, mấy ông lính đó, trước kia mà đi lính của nghị quân đại quyền á bây giờ là bắt đi học tập cái tàu thì cũng sợ. Thành tôi có một số anh em thì cộng tác lại để đi vượt biên. Thì cái khi tôi ra đi thì khi cũng là một người ngủ á Đã uống một nhiều bia rồi thì không biết gì nữa Cũng như người đã xây rượu thì không có cái gì nữa Không nghĩ đến cái hậu quả. Cái đó là tôi cũng là mất hồn Hình ẩm vợ và con Và một cái khăn hồng để lau đôi dòng mệt, Thì rất ăn hận Nhưng mà tất cả cái gì đã muộn Thưa bác là cái chuyến vượt biên rất là mạo hiểm và nguy hiểm như thế Thì hẳn trong bác còn một cái hình ảnh gì mà ám ảnh bác cho đến ngày hôm nay không ạ? Tôi cảm ảnh đây là cái chứng minh cái sự ám ảnh không có bao giờ mà quên được. Thành tôi có biên cái thơ về nói với vợ, tất cả anh em, thảm ở Việt Nam, cho nên điều vượt biệt rất là hiểm Bây giờ anh được ở bên nước ngoài rồi, thì anh đang cố gắng anh làm chịu khổ, chịu cực, kiếm chút đỉnh tiền để gửi về Việt Nam để em và các con để được sống được ngày nào hay hồi nay. Nói như thế thì bác chấp nhận sống một cuộc sống cô đơn, sự xa cách về tình cảm bố con, vợ chồng. Để đảm bảo an toàn chứ không bằng con đường vượt biển Không, tôi có nói cái câu là uh, Em à, tất cả ở đâu cũng phải làm Ở đâu cũng khổ sở, mà ở đây là lạnh lắm Cứ ở Việt Nam Có nhiều đêm tôi nằm Tôi gắt tay lên tráng tôi nghĩ Về cái quê hương của mình Cũng rất là khó khăn Cha mẹ già yếu Anh chị em của mình Mình không bao giờ quên được Đất nước quê hương của mình Mình mang cái dòng máu Việt Nam Thì mình cái hướng về Việt Nam Vậy quá trình bác sống nơi xứ người là một quá trình dài Thế trong bác có một cái kỷ niệm nào sâu sắc nhất không? Vào năm 1981 Rất là gian nan khổ sự Chỉ một mình Và mình nghĩ cái kỷ niệm của mình Mình có thể trở về Việt Nam hay không? mình có thể là vợ con mình sang đoàn đồ tụ đại vương quốc Bỉ cho mình hạnh phúc như ngày hôm nay không là cái câu đó không thể nào trả lời mà may mắn mà cả nước việt nam và nước Bỉ đã cộng tác mở cửa tự do những người đi vượt biên chỉ được phép về thăm quê hương tới 1983 thì được cái lệnh visa một vợ sáu đứa con sang đoàn đồ tụ gia đình mà trong thời gian đó thật khó khăn thì chờ tới năm tám sáu qua thời gian đó thì qua đây cũng khổ lắm lúc đó lũ nhỏ nó còn nhỏ xíu hết xung quanh thì ngôn ngữ bất đồng buồn bã trời lạnh lẽo Đồ buồn lắm nhớ quê hương tôi mừng là xúc động nhất là con tôi được là quán bá một cái nhà hàng ở tại thủ đô Bruxelles và dắt một số những người mỹ một năm hai lần thì trong khi đó khác cũng có vợ chồng chúng tôi về đi từ Nam phía Bắc là chi để xin nhìn đất nước Việt Nam mình vẫn đẹp hey, hey, điêu tháp lên điểm tinh, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi bên nơi mình yên tuyệt vời. Ah, miền quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca mùa vui tha. Cùng tôi bay và cùng ta đi trên cánh đồng, màu xanh mịn man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi. Tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dám ngỡ theo làn mây trôi về đâu quên đời âu lo buồn đau ta và em cùng chia nhau tình tươi ấm từng nhịp tim âm Việt Nam nơi ta được thắp lên niềm tin nào ta cũng hát lên hồn nhiên. Bay cao cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Mùa xuân minh man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời dám ngờ. quý vị và các bạn xin được giới thiệu anh Hoàng Đình Thắng là chủ tịch hội người Việt tại Cộng hòa Séc và anh Khai ơi Quỳnh Hương rất là mong có thêm sự có mặt của anh Thắng nữa thì câu chuyện của chúng ta đầu xuân sẽ rất là rôm rã và vui vẻ đúng không ạ. Xin chào quý vị khán giả xem truyền hình. Hôm nay được mời của VTV về đây để thực hiện cái chương trình cái năm mới này chúc quý vị khán giả một năm mới vui vẻ an khang thịnh vượng. Thưa quý vị, trong thời gian từ năm 1980 cho tới 1991 đã có khoảng gần 400.000 người, trong đó có khoảng 70.000 sinh viên và thực tập sinh nghiên cứu sinh và khoảng 300.000 lượt người lao động được Chính phủ Việt Nam đã chính thức gửi tới các nước khối xã hội chủ nghĩa tại Đông Âu để học tập và làm việc trong khuôn khổ các hiệp định hợp tác lao động và chuyên gia tới các nước này. Tất nhiên là trước đó thì cũng vào những năm 1950 anh, thì đã có khá nhiều những người được chính thức đi học tại nước ngoài và có thể sau đó cũng ở lại định cư làm việc rồi lập gia đình. Nhưng đó chỉ là những con số gọi là đơn lẻ không được tính thành một làn sóng như là chúng ta vừa đề cập. Sau khi liên xô cũ tan rã và bức tường Berlin cũng sụp đổ thì nhiều người đã chọn con đường ở lại chính thức để lao động, học tập, tu nghiệp hay đoàn tụ gia đình. và đã hình thành nên những cộng đồng lớn nhỏ tại các vùng đất mới này. Sau đây chúng ta sẽ đến với câu chuyện về một người xuất khẩu lao động từ những năm 1980 và cũng đã ở lại lập nghiệp tại Đức. Nhà hàng Long Phụng ở trung tâm thành phố Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức là điểm hẹn hàng ngày của hai ba con anh đào Quang Vinh. Sang lập nghiệp tại Đức từ năm 1988, anh Vinh đã gây dựng được một chuỗi nhà hàng Việt và Đức ở đây. Cuối ngày làm việc, anh Vinh lại trao đổi với con trai anh về những công việc thường ngày của nhà hàng. Con trai anh Quang Minh hiện là sinh viên năm thứ hai khoa kinh tế Đại học Tổng hợp Leipzig, Cộng hòa Liên bang Đức. Anh Vinh muốn con sẽ dần dần thấy mình quản lý chuỗi nhà hàng mà anh đã gây dựng được thành công sau những năm tháng khó khăn và những thăng trầm của cuộc đời. Khi bắt đầu có cái sự cố về bức tường thì lúc ấy thực sự là chơi vơi bởi vì là mình như cái người gọi là không, nó giống như là cái con thuyền mà thả ra giữa đại dương chẳng có bờ bến gì. Lúc đó thì thực ra là chúng tôi đầu tiên thì cũng hoang mang nhưng sau đó thì cùng nhau cũng bàn bạc với nhau. nhiều người thì bảo thôi bây giờ mình cứ ở lúc nào không được nữa thì hãng về. Người Việt Nam mình có một cái bản chất là chăm chỉ. Một bản chất cần cù đấy là là cái rất tốt của người Việt. Cho nên là thả vào đâu mình cũng sống làm việc, làm việc rất tích cực, làm từ sáng đến đêm, kể cả đang ngủ mà gọi là uh, có việc để có thể kiếm được vài chục ừ. là dậy. Trải qua những lúc xa cơ lỡ vận, với hai bàn tay trắng, anh Vinh hiểu hơn ai hết giá trị của tình đoàn kết cộng đồng và giá trị của một điểm tựa tinh thần vững chắc. Bắt đầu bằng việc mấy gia đình đến niệm Phật và chia sẻ nấu ăn, công việc, cuộc sống sau một tuần làm việc vất vả. Dần dần đã hình thành một cộng đồng Phật tử tại đây. Hôm nay, cộng đồng nghe tin bà Phạm Thị Lanh Lâm Trọng Bệnh đang trong giây phút hấp hối. Các Phật tử lại cùng nhau tới động viên gia đình. tụng kinh trợ niệm để người ra đi được thanh thản về cõi Tây phương cực lạc trong tình thương ấm áp của cộng đồng là bà có phước đức nhiều lắm. Bởi vì bà ở đây là đầy đủ được tất cả con cháu. Ở chỗ này đấy, tôi có Không chỉ dừng lại ở đó, anh Vinh vừa chính lên chính quyền thành phố Tâu Kha, dự án sinh nhà dưỡng lão và một ngôi chùa Việt cho cộng đồng. Những người Việt Nam xa quê khi tuổi già đến có thể tới đây đi chùa lễ Phật, sinh hoạt cùng nhau cho vơi nỗi nhớ quê hương. Đặc biệt là sinh hoạt về vấn đề tâm linh. Chúng tôi đánh giá cao các dự án văn hóa của ông Đào Quang Vinh và tạo điều kiện hỗ trợ ông Vinh và cộng đồng người Việt ở đây. Ông Vinh là người góp phần vào đa dạng văn hóa của địa phương và có công trong việc kết nối văn hóa Việt và Đức trong thành phố. Như thường lệ vào cuối tuần, bà con người Việt tại Tau Kha và các vùng lân cận lại tụ tập tại nhà anh Vinh. Hôm nay, cả người lớn và trẻ con cùng làm đèn hoa đăng để thả và cầu mong cho bà Phạm Thị Lanh được siêu thoát. Từ 7 năm nay, nơi đây không chỉ là nơi chia sẻ về Phật Pháp mà còn là nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng. sinh hoạt văn hóa chỉ đơn giản là các gia đình trao đổi với nhau về những phong tục tập quán như cách thờ cúng tổ tiên, cách làm mâm cơm cúng giao thừa của người Việt. Nhà em thì là có từ nhỏ là cũng bảo là như là cũng phải giữ văn hóa mình ấy cũng phải giữ tiếng của mình. Thì là từ nhỏ ba mẹ em cũng chỉ nói tiếng Việt với em, xong dạy tiếng Việt thôi. Ba má là dạy lớn lên xong như là cũng uốn tiếng Việt. Mà hồi xưa dù em không thích học tiếng Việt nhưng ba má bảo vẫn phải cố để sau lớn nó còn có. Mình giữ được văn hóa mà bây giờ sau này em lớn thì em rất là Thế là cảm ơn ba mái Là đã, đã lúc nhỏ uốn em dạy lại em lại tiếng Việt để nói cho nó chuẩn như này <cười> Trong các cái dịp ngày Tết ấy, gần Tết ấy Thì là người ta hay đi xin chữ Xin chữ về để treo, để trang trí trong nhà Để dán ở trước cửa để viết những cái, cái câu hay, câu đẹp để cầu mong những cái điều gì nó tốt đẹp cho cả một năm mới Chúng tôi cũng rất ấp ủ là để luôn luôn truyền đạt lại cho cái thế hệ sau này những văn hóa của Việt Nam hiểu biết về con người Việt Nam và gây dựng một cái tình yêu dù sao chăng nữa các cháu sinh ra ở đây Nó gần như là một cái quê hương của các cháu Nhưng các cháu cũng phải biết đến nguồn gốc tổ tiên của các cháu Vào cuối ngày khi mặt trời lặn Cũng là lúc những ngọn đèn hoa đăng Được mang đi thả trên dòng sông nhỏ trước cửa nhà Ngọn đèn hôm nay Mang linh hồn một người con đất Việt vừa qua đời Về với nguồn cội, với tổ tiên Ngọn đèn thắp lên ánh sáng của tuệ giác Mang theo ước mơ hạnh phúc, bình an Và tình thương của cộng đồng Khi mà được thả những con đèn hoa đăng này thì chúng tôi cũng chỉ là mong muốn là uh, tất cả cộng đồng người Việt ở uh, tại thành phố Leipzig cũng như là Cộng Hòa Liên bang Đức hoặc là ở tất cả các trời Âu đều có một cái ước nguyện chung là cầu cho thế giới hòa bình, nhân dân an lạc và đoàn kết và đại đoàn kết. Chỉ mong muốn cho tất cả những người cho dù xa quê, cho dù sống ở một phương trời nào đó bao lâu chăng nữa nhưng vẫn nhớ về cội nguồn, nhớ về Tổ tiên, nhớ về mình là người Việt Nam. là một cái câu chuyện cụ thể, như hay là nó là một cái điểm sáng mà chúng ta có thể bắt gặp được ở bất cứ nơi nào đối với lại cộng đồng mà con người Việt mình ở khắp nơi trên thế giới ha anh. Tôi nghĩ là đối với những người Việt xa tổ quốc thì việc bảo tồn, giữ gìn cái bản sắc văn hóa dân tộc nào của cái việc này rất là cần thiết. Yeah. Và ngược lại một cái việc họ vì họ không sống trên chính đất nước của mình, họ xin sống trên đất nước của, của sở tại, cho nên là cái việc mà họ hội nhập với nước sở tại cũng là một việc cần được chú trọng. vậy thì anh thắng có thể nói rõ hơn một chút xíu là như thế nào thì người Việt cần phải hội nhập và như thế nào thì cần phải bảo tồn những người sinh ra lớn lên ở Việt Nam mà đến cái nước sở tại thế tôi kể cả những cái thế hệ như tôi và ừ. trước đó và những người tiếp tục sau này tiếp tục sang bên đấy lao động học tập yeah. thì cái vấn đề hội nhập cần được, cần được cần được cần được chú trọng vì sao ạ vì thực ra là khi mà họ từ đất nước mình họ sang đất nước sở tại thì cái trước hết là Về ngôn ngữ, ừ. thì ngôn ngữ của những người sang, mặc dù kể cả những người nói rất tốt cũng chưa chuẩn bằng những người dân Sở tại ừ. Và cái thứ hai nữa là cái hiểu biết của họ về văn hóa, về lịch sử của đất nước Sở tại là ừ. không biết. Ừ. Thế và hiểu biết về pháp luật nó cũng có hạn chế. Thế thì đối với những người như thế này thì rất cần quan tâm đến cái việc hội nhập của họ với nước Sở tại thì mới có thể thành công thành đạt được. À. Thế còn... Đối với những thế hệ sinh ra, sinh ra tại nước sở tại thì cái việc mà giữ gìn tiếng Việt, việc bảo tồn văn hóa bản sắc Việt là một việc hết sức cần thiết. Thế thì tại sao nói giữ gìn tiếng Việt? thì tôi vẫn đánh giá là tiếng Việt là cái chìa khóa để giữ gìn bản sắc văn hóa Việt. Và trở lại với câu chuyện ban nãy của gia đình và cộng đồng ở bên Cộng hòa Liên bang Đức đó anh. Thì thấy là cậu bé mà con anh Vinh đó, nói tiếng Việt khá là sỏi. Vậy thì người nương cũng được biết rằng là không phải em nhỏ nào ở trong một cái thế hệ lớn lên như vậy cũng có thể nói được tiếng Việt. Gia đình mình gọi là cộng đồng mình ở các nơi ở các nước Đông Âu đã phải vật lộn như thế nào để giữ cho các con có thể nói được tiếng Việt. Còn tất nhiên cộng vào đấy thì các hội đoàn, các tổ chức cũng phải tổ chức các cái lớp học tiếng Việt, các cái trung tâm tiếng Việt rồi duy trì các cái văn hóa Việt. lấy ví dụ như là các đám cưới đám hỏi hiện nay ở dù cách xa đất nước cả chục ngàn cây số nhưng họ vẫn mang Những hình thái cưới hỏi như ở trong đất nước. Ừ. Cái vấn đề là muốn truyền Đúng cho cái thế mà. hệ sau ấy. Ừ. là biết là ông cha chúng ta ăn hỏi thế nào. Tổ chức đám cưới ra làm sao. Chứ, tức là mình sống nó cũng có những cái mang phong cách của nước sở tại. Nhưng yeah. có những cái mang phong cách rất là Việt Nam. Yeah. Và chỉ Việt Nam mới có. Ngay kể cả cái chuyện mà thành lập các địa Phật đường. Các ừ. cái ngôi chùa ở châu Âu. Các, các chị biết là ở châu Âu thì uh, hầu hết là theo đạo của thiên chúa giáo. Yeah. Thế cho nên rằng cái Phật giáo ở châu Âu thì nó rất là ít. Tính mà cái việc mà dựng lên các tiệm Phật đường, các ngôi chùa cũng là một hình thức để bảo tồn cái văn hóa Việt. Yeah. Thế và cái này thì tôi nghĩ là các nước và đặc biệt là chính phủ Xét cũng rất quan tâm đến việc này. Bởi vì cái việc đấy nó không phải là chỉ có lợi cho cộng đồng Việt Nam mà nó đã góp phần tạo ra một cái văn hóa đa sắc màu cho Cộng hòa Séc. Anh Khai, cái đoạn phim ngắn vừa rồi cũng đã cho ừ. chúng ta thấy một cái nỗ lực mà gọi là giữ gìn bản sắc Việt rồi nói tiếng Việt, Quỳnh Hương cũng được biết là anh cũng có gia đình người Việt và cũng có các con cũng đặt tên tiếng Việt. Vậy thì cái nỗ lực nói tiếng Việt của gia đình anh thì như thế nào ạ thưa anh? Thì nói chung là tôi cũng là người cùng một gia đình tí nạn. Dạ. Yeah. nạn trước đây bãi đời thì là những người là ở Thụy Sĩ. À. Thì trốn sang Đức, sang Hà Lan. Lên tàu, sang Mỹ, yeah. ổn định uh, quê quán ở Pennsylvania yeah. Đến cái đời bố của tôi đó thì tiếng Đức vẫn là tiếng trong nhà Thế là lúc uh, có bọn trẻ con là mẹ là người Việt mm. Dù là người Việt Biên yeah. Dù là gặp ở bên uh, Mỹ và lập gia đình ở bên Mỹ yeah. Thì cũng muốn uh, bọn chúng nó biết cả hai thứ tiếng Vậy Thì chúng nó sinh ra bên kia, thì trong nhà nói tiếng Việt Tại vì ở ngoài là toàn tiếng Anh yeah. Rồi, thì uh, những năm 90 sang này công tác Thì trong nhà là nói tiếng Anh <cười> Thì ngoài nhà là toàn tiếng Việt yeah. Thế đến 4, 5, 6 tuổi, nó cũng duy biết là Việt Nam là tiếng mẹ của của chúng nó Ông bố là không phải là, là người Việt Nam mà cứ cố nói tiếng Việt cho chúng nó để chúng nhớ Rất là thương là bởi vì ông bố không phải người Việt Nam thì lại đang ráng giữ cho các con nhớ được tiếng Việt và nói được tiếng Việt. Đây là một cái nỗ lực rất là đáng quý. Cảm ơn anh. À, nhưng mà bây giờ thì hiện tại á, trong lòng của các con của anh thì các con các em có còn coi mình là người Việt Nam không? Lúc về Mỹ rồi thì họ đi học cấp 1, cấp 2. Có thể đến cấp 3. Ai hỏi uh, chồng nó là người gì? Họ nói là người Việt Nam. Mắt mũi rõ ràng là lai. Like. Chỉ có một đứa là tóc vàng, da trắng, con ba đứa còn lại là toàn là tóc đen, da vàng. Quỳnh Hương rất là thú vị bởi vì bản thân anh không phải là một người Việt nhưng anh đang cảm nhận, anh đang hiểu chúng tôi, đất nước chúng tôi và con người chúng tôi như là một người Việt. Anh cảm nhận về cái vấn đề này như thế nào? Lần đầu tiên mà tôi đến Việt Nam mà công tác câu định làm quốc là làm tâm tư đó. Nhưng là còn sớm quá thì trẻ lắm có hai mái tuổi, cái đầu óc cũng hơi như là dây trắng. Thì người Việt Nam rất dễ dàng là viết vào Tôi nghĩ như thế yeah. Nhưng mà cũng nói thực dụng Tôi nghĩ một phần Mình phải chậm thuận là um, Lý do vật chất là Cái jean của mình mm. Có thể mình đi bất cứ chỗ nào Cái jean của mình vẫn thế Chẳng hạn Lấy uh, trường hợp của con gái lớn của của, của tôi đó Hai mấy tuổi yeah. Bố là ông Đức Mẹ là, là, là là Bắc năm tư, mà bố mẹ Bắc năm tư vào miền Nam thì mẹ uh, nó là sinh ra Sài Gòn, nó là Sài Gòn. Yeah. Nhưng mà thấy vào mặt cái cái con gái lai lai này thì 90% phải là gái bắc cái đầu đấy. À, Chưa yeah. rõ là tính nào mà cái mặt cái mũi nó, nó nó bắc rồi. À. Hơn nữa nó tỏ ra cái thái độ của nó là rõ ràng là như là một cái nội tướng, cái kiểu uh, mà cái đàn bà anh hùng ở xưa của miền của Bắc. <cười> thì như vậy có phải là mình dậy như thế nhưng mà trong nó người trong nó có nó máu. có trong máu rồi à. nó muốn tỏ ra hay không muốn tỏ ra thì nó vẫn Đâu, ra luôn nhờ. cảm ơn anh rất là nhiều về cái sự phát hiện này à, thưa quý vị trong lúc mà tất cả chúng ta cũng rất là quan tâm rồi trăn trở làm sao để bảo tồn những cái giá trị thuần việt ở trong thế hệ các con người việt nam cứ chúng ta đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài thì vẫn có rất nhiều những người nước ngoài những bạn bè quốc tế họ cảm thấy là văn hóa và đất nước con người việt nam quá đáng yêu họ tìm đến rồi họ phải lòng với đất nước này và họ thích nghi họ tìm hiểu họ họ, họ họ gọi là thâm nhập vào trong văn hóa Việt Nam một cách rất là tự nhiên và sau đây sẽ là một trường hợp như vậy đó chính là chàng trai à, chàng ca sĩ người Mỹ Kaylor Yot và trong chương trình ngày hôm nay anh sẽ thể hiện đến chúng ta những cái làng điệu mang âm hưởng dân ca Nam Bộ rất là đáng yêu đó là quê Bắc Ba Phi <cười> bản var phi người dân vẫn luôn vang tiếng cười dù hay sương một nắng vẫn cười vàng dù nước lớn ngập trắng vẫn cười vàng ở nơi quê của bản var phi người dân vẫn luôn vang tiếng cười cười vàng khi cây trái luôn ngọt thơm cười vàng khi cây lúa luôn chờ Miền Tây ơi, con sông luôn chảy quanh. Miền Tây ơi, cao cao luôn nở. Miền Tây ơi, xiềng xích như cánh cò bay, chặt phá như ngọn dừa xanh. Người Miền Tây luôn luôn bên nhau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 ở nơi quê của tác bà phi người dân vẫn luôn tang tiền cười cười vàng khi cây trái luôn ngọt thơm cười vàng khi cây lúa luôn trồ bông miền tây ơi con sông luôn chạy quanh miền tây ơi câu cá luôn nào á miền tây sáng. Nơi mi엔 tay luôn luôn đan nhau, luôn luôn thương nhau. Man man you somehow saw, a map new brings you gain. Nơi mi엔 tay luôn luôn sáng tay, luôn luôn yêu khát. Mà con gan ương chui làm mầm rụt chẳng đón người bạn Người miền Tây luôn luôn bên nhau, luôn luôn thương nhớ. Mênh mang như sông hậu giang, ấm áp như Người miền Tây luôn luôn dang tay, luôn luôn hiếu khách. Bắt con cá nướng chui làm mắm rượu Đón người bạn xa Những cánh chim bay về phương xa những bước chân không mệt mỏi Hàng năm, hàng nghìn người Việt Nam gọi đến các thành phố châu Âu tìm cơ hội việc làm. Từ 16 năm nay, trang trại trồng rau châu Á lớn nhất Praha này là nơi nhiều người Việt Nam tới làm việc. Cả khu trang trại rộng gần 20.000m2 chuyên trồng các loại rau nhiệt đới như cải xanh, cải song, rau muống hay các loại rau thơm Việt. Hiện có hơn 10 người Việt Nam đang trồng rau tại đây. Mỗi ngày làm việc 14-15 tiếng. Nhưng một năm chỉ làm việc 9 tháng, nghỉ từ tháng 12 đến tháng 3. Thời gian mà Praha vào mùa đông, trời quá lạnh để có thể trồng rau, ngay kể cả trong nhà kính. Anh Nguyễn Huy Lộc quê ở Bắc Giang là một trong những người lao động Việt Nam tại đây. Một ngày làm việc từ 4 giờ sáng, cả ngày miệt mài ở vườn rau. Anh chỉ về khu lán trọ ngay trong trang trại để ăn và ngủ. Anh chỉ coi chuyến đi sang siếc là lao động xa nhà. Với giấy tờ 6 tháng, phải xin cấp phép lại một lần Đối với anh, phải để lại vợ con đi làm xa như thế này Thật là cực chẳng đã Chị, Bọn em mà càng ở lâu đây thì càng những vợ con nhất là những em này, xa vợ này, hay là một người xa chồng Có vợ có con bên này thì nó rất tốt Nhưng mà không có thì nói là buồn lắm Bây giờ là... Tết mà cứ làm này cố gắng xét trở về với bọn con tạo được có 3 tháng xong lại sang chủ vườn rau bà Đỗ Thị Gái kinh doanh nghề này từ 16 năm nay tại Siếc thay vì làm nghề nông ở Việt Nam bà sang xứ lạnh này trồng rau cung cấp cho cộng đồng người Việt và dần dần mở rộng ra thành trang trại sau khi bán buôn cho các thương lái từ sáng sớm bà đi giao bán lẻ trong các cửa hàng người Việt cháu em lấy rau gì không? Mà không giàu giàu. rau rà. bán thế nhà mình trồng rau thì tóm lại là là cô cung cấp cho những nước nào? Đức. Đức thì Đức yếu Mỹ áo. À, áo thì kiểu như là cứ đến thứ năm là họ lại về lấy mà à, so với cả thu nhập ở nhà trồng rau thế này thì là cao hơn nhiều chứ năm thì bọn bác cũng làm được nếu như hai người như bọn bác hợp tác với nhau đấy à, thì là cũng được hai triệu hai triệu tiền từ một năm và, và. Thế, thế là cô về nhà cô xây được mấy cái nhà ở quê đấy cô chưa xây thì cũng có nhưng mà vài đất, đất rồi vài mươi đất rồi <cười> Thế thôi, sống ở bên này thì nói chung là cũng được. đoạn vã là cứ làm mà. Là 18, thế là gần tháng 12 thì lại về Việt Nam. Tôi về có nghỉ thôi. Cô nghỉ thì đến tháng 2 thì cô lại sang. Tức là cô thế là cô coi là việc cô sang đây là coi như đi làm à? Ừ, ở bên này đi làm. Ở hẳn đây ạ. Không. Các cả gia đình cô thì ở đây hết ạ hay sao? Không, cô có đồng thằng Cút này thôi. Ở trước thì cô cho ba bốn em sang nhưng mà, mà chúng cũng biết về nó về hết. Thế là còn mỗi mình cô. Đấy làm vườn to các chú vào rồi đấy. đấy. Từ 6 năm nay, gánh xe đẩy này đã trở đi quen thuộc với những tiểu thương trong khu thương mại Sapa tại thủ đô Praha Cộng hòa Séc. Ông Lê Văn Quyết rời quê nhà Vĩnh Phúc tới đây kiếm sống bằng việc đẩy xe bán răm cà phê và đồ uống. Xe đẩy rong giúp ông kiếm khoảng 7 triệu đồng tiền Việt mỗi tháng. Ngày nào cũng vậy, ông ra khỏi nhà từ 8 giờ sáng và trở về vào 10 giờ tối, không có ngày nghỉ. mục đích duy nhất của ông là kiếm tiền nuôi con ăn học thực tế, cố gắng là cày cã để làm để lấy dòng tiền để về. thứ nhất là sau này mình lương cũng là hưu cũng có thì mình cố gắng những dưỡng gia thế hai cái về quê hương như về quê cha đất tổ nhà mình chứ không có gì bằng được. các cháu có biết bố mẹ làm gì bên này không ạ? Có biết, các cháu cũng thỉnh thoảng cũng lên facebook để các cháu cũng đều biết cuộc sống của bố bảo là bố đã hy sinh tất cả bố phải ra đi thì các con ở nhà cố gắng học hành. trong cái học hành của con là làm sao phấn đấu cùng nhà vậy là. Các con ở nhà đừng để cho lại mà đặc chê cười mọi cái. Thứ nhất là bản thân bố phải gánh chịu, thứ hai đến ông bà, thứ ba đến các con. Chị Nguyễn Thị Hương quê ở Nghệ An theo chồng tới Cộng hòa Séc từ 2 năm nay. Được cộng đồng giúp đỡ, hai vợ chồng thuê được một gian hàng 9 m2 bán đồ tạp hóa trong khu thương mại Sapa của người Việt. Kinh tế khó khăn, buôn bán ế ẩm hơn mọi năm, nhưng chị cũng không còn cách nào khác để kiếm tiền nuôi con. Vì lẽ đó, Chị vẫn ở lại xếp để hai con nhỏ cho ông bà nội chăm sóc ở quê nhà. Kinh doanh thì là bao nhiêu lâu phải, phải thay? Ừ, phải 2, giá hạn một lần. Hai năm gia hạn một lần. À, hai năm giá hạn một lần. Nhiều, nhiều con đã đến một lần. Mình bị quốc sống. Thế để... thì... ra con để làm nông tiên để người nuôi con. Những vòng quay buộn vã, những bánh xe không ngừng nghỉ mang theo nó những lo toan của cuộc đua sinh cuộc đua sinh đó không có lúc cuốn theo những vòng xoay mà không có nhiều lựa chọn cuộc sinh đó nơi giữ người cũng lắm gian truân nhưng tất cả đều phấn đấu và mong ước một ngày nào đó cuộc sống thăng dông hơn để những bánh xe quay chậm hơn câu chuyện mà chúng ta vừa mới xem, đấy là những câu chuyện ở tại trung tâm thương mại Sapa uh, thuộc Braha Cộng Hòa Séc. Yeah. Nhưng mà tất nhiên là cái trung tâm thương mại Sapa thì có khoảng 3.000 người kinh doanh ở đó. Ừ. Và họ cũng kinh doanh ở các cái quy mô rất là khác nhau. Ừ. Có những uh, công ty, có những hộ kinh doanh quy mô hàng triệu đô la. Nhưng mà cũng có những người kinh doanh như chúng ta vừa mới xem. Nhưng mà những người kinh doanh lớn hoặc là những người kinh doanh như chúng ta vừa xem thì họ đều chung một cái. là thứ nhất là họ rất cần cù chăm chỉ. Ừ. Và cái thứ hai là khả năng thích nghi của họ rất là cao. Và cái thứ ba rất đáng trân trọng đấy là tính cộng đồng của những người đấy rất là rất là cao. Yeah. họ chọn họ đi quá xa, rất là nhiều thứ như vậy đó chỉ để mưu sinh thôi. Vậy thì cái vấn đề là tại sao họ phải làm như vậy? Tôi thì cho rằng là ở cái vấn đề mà di dân hay là vấn đề đến từ nước nọ đến nước kia nói rằng một cái việc rất là thông thường. Ở trên thế giới này Bởi vì là thường ấy, Cái cái bình thường ấy Thì là người ta sẽ di dân Từ cái nơi mà có nền kinh tế thấp hơn Thu nhập thấp hơn Đến cái nơi mà có nền kinh tế cao hơn Đấy là thông thường Nhưng mà thực ra đến cái thời buổi Hiện nay với cái cái cái công nghệ Thông tin như bây giờ Với cái sự đi lại như bây giờ Thì tôi lại cho rằng là con người ta nó như một cái cây à. Cái quan trọng khi ơi Anh nhìn thế giới Anh hợp. Với cái loại thổ nhưỡng nào à. Thì anh đến nơi đó sẽ là thành công yeah. Và thành đạt ừ. Chứ không có nghĩa rằng chỗ thật màu mỡ anh đến là thành công Nghe những ơi. gì Anh Thắng vừa nói Thì tôi không có những suy nghĩ khác Có thể tại vì Cái đất Việt Nam đầu tiên mà tôi biết Là miền Nam à, Lần đầu tiên đi công tác Năm 84 ở trong thành phố Hồ Chí Minh yeah. Trở lại cũng là miền Nam 3 yeah. năm tổng cộng Dạ yeah. thì đến năm cuối năm 93 mới ra Hà Nội. Thì cá nhân thì thì tôi là thích hợp. Người Hà Nội, Tại vì người Hà Nội thì hơi hơi giống người Đức. <cười> Không nhớ nguyên cái thơ mà cái thơ là làm làm đàn ông là làm thế nào, chỉ nhớ là hai cái câu cuối là cái gì làm trai cho nên gì trai cho đáng nên trai. Thì Làm là... trai cho đáng nên trai. Đúng rồi, Phú Yên. Phú Xuân đã trải đồng nai đã tới. Từ... Đấy, kìa đấy. đấy. Yeah. Rõ ràng cái tâm lý là như là cứ tiến nam quăng mình vào những cuộc viễn du mới vâng. khám phá vâng. nhưng mà anh nghĩ điều đó tốt hay là không tốt nó rất tốt vâng mỹ cũng thế là cảm ơn về những thông tin của anh gửi đến và thưa quý vị rõ ràng là cho dù là như thế nào đi nữa thì cái làn sóng những người mà gọi là việt nam di dân uh, trong cái làn sóng vừa rồi mà anh thắng cũng như là anh khai đã chia sẻ với chúng ta là rõ ràng là mục đích vì kinh tế, vì mưu sinh và mong muốn có một sự đổi đời muốn tìm được một vùng đất hứa có thể đem đến cho mình cuộc sống tốt, đẹp hơn nhưng mà thực tế cũng đã cho thấy rằng không phải lúc nào cái giấc mơ đẹp đẽ của họ cũng đã trở thành hiện thực Hàng năm và một số ngày lễ và dịp Tết nguyên Đán. Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa SEAC và Đại sứ quán Việt Nam tại SEAC đều tổ chức đi thăm các phạm nhân Việt trong trại giam. Trong số 26 người Việt Nam tại trại cải tạo Hosni Slavkov, có 3 người thật đặc biệt. Đặc biệt bởi họ mang số 1, nghĩa là dành cho những người cải tạo tốt, đáng tin cậy và được quyền đi lại tự do trong trại. Và đặc biệt nữa, bởi họ là ba anh em ruột, Nguyễn Văn Hùng, 36 tuổi, Nguyễn Văn Cường, 34 tuổi, và Nguyễn Văn Kỳ 29 tuổi. Cả ba đều cầu tạo được 7 năm nay. Họ bị kết án 11 năm tù với tội danh cố ý đánh người trọng thương. Mấy chứ hùng đã đưa con sang đẩy à? Nhưng ừ. tại sao mà con bảo là con sẽ không nhờ bố mẹ giúp à? Trường đấy sáng hơi nhỏ, nhỏ. Con đi sang năm nào và bao nhiêu thời gian ở đây? 3 năm rồi. Sinh ra thì bố đi săn tiếp. Và con sang tiếp đi bố con bây giờ vợ em đang ở đâu? với em tình anh vẫn được thì anh em, em có gửi khay bột cho ba ngay sáng nay thì tận trẻ rồi em uống này anh ra có. cảm ơn con chịu quan tâm của cộng đồng hơn cả tên hết mà cái em thấy thì em xúc động lắm trong suốt các thời gian của mình ở trong trại giam này thì có bao giờ các anh thấy ân hận vì mình đã bước chân ra những xếp không bọn em gì ân hận vì bước sang sẻt thì cũng ân hận nhưng mà ân hận vì là một những việc bọn em làm sai trái của Một phát, một không suy nghĩ khi làm. Em, giả sử như sau khi em ra thì em muốn là em sẽ làm việc tiếp tục ở séc hay là em sẽ về Việt Nam? về Việt Nam, về, Việt Nam về, về gia đình, như tình, làm lại cuộc đời ở Việt Nam, em ừ. quay lại. Vì sao lại, lại quyết được. định là mình sẽ làm lại ở Việt Nam? Bởi vì em bây giờ em, thân ra là em ở đây không thể được bởi vì mở lại đây em chẳng làm được cái gì cả. Rồi người ta sẽ bắt vào bởi vì dành tôi cũng thể làm được lại. kiến thức anh Tăng và chị anh chị em. Thì là bọn em vào đấy thì thu bản như thế là trả lời như thế là đối với bản thân bọn em thì là quá đủ Bởi vì là bọn em là trong một sinh là một cái gia đình đóng anh em được bố mẹ ra tuyển để chăm chỉ làm ăn Bước chân ra đi là hoàn toàn mẹ cắn biết đất nhà Thì đi tỉnh lầm 12 năm trước người về cho mẹ được đồng nào cả Bây giờ vào tù ngồi Thật thích Thật thích bọn em đã ngồi đây là 2, 2 rồi cũng được gần hai phần bản rồi thì bọn em mới biết thế nào là tù tội gia đình đắp nạn bây giờ chả có cái gì mà án đến con bốn năm người nữa bây giờ em không biết làm nào nữa thì những anh chỉ nhàn về mọi người đồng hương ngoài là cố gắng làm lương thiện vào đường gồm phật pháp như là các cái pháp luật người ta bắt gián người ta đâm khổ gia đình khổ các con đâm sâu. Của cảm ơn cường đã chia sẻ rất là chân thành cái suy nghĩ của em ấy. ở trước khi sang đây thì đoạn đã ghi lại hình ảnh của mẹ và con của hùng. bây giờ thì các em cùng xem lại những hình ảnh này ở sau 8 năm không gặp mặt nhé. từ 5 giờ sáng bà Nguyễn Thị Nhường thôn Cầu Mới thành Phú Vinh đi bộ ra con sông nhỏ này tìm mua mớ cá, con cua rồi về bán lại ngoài chợ. ở thành phố biển này đồ hải sản không thiếu. do vậy cua, cá nước ngọt vốn đã ít nhưng cũng chẳng bán được bao nhiêu. kiếm 5.000 thôi. Mua rau ăn thôi. Không lấy được, được. tranh thủ mua mối cua, mẻ cá nước ngọt bán lại. Nhưng công việc chính của bà ngoài chợ lại khác. Cô ơi, ngày nào cô cũng đi bán hộp dân như thế này cô ạ? Vâng, ngày nào cũng đi bán hết phim rào chứ là ở nhà không gì đâu ăn đâu. À. Vâng. À, nhưng mà đây là cô bán cho cháu cô, sao cô, cô bán thêm? cô bán thuê cho cháu. À, Các cô, cô bán thuê vốn, cháu. Đúng, vốn muốn mua cá nên phải bán về, về cháu. Con cháu nó mua thuê, thuê một ngày là 20.000 ngàn. Những ngày mưa thì phải đi chợ ông Ngày mưa cũng phải đi ra. Vâng. Nó đã đi thì ngày nào cũng phải đi. Cái đó thì nó lên có lên đây hàng. Thôi đại gia. Cái hồ đấy là hàng xong là 3.000 cùng thử nhau xong mới làm việc cô. Thì, thì bố nó mất sớm thì ừ. mẹ nhà cũng mua cũng được. Ở đây thì chẳng biết làm cái gì, Làm cái lỗ ấy thì nó lùi thơi thôi. Bây giờ nước máy nhiều, ruộng nước này không có. Cái chuyến đi ra nước ngoài của ba em thì có tốn kém không ạ? Làm sao mà có tiền để đi Vâng, phải cầm mì độ vay ngân hàng, vay 500 triệu mà mới được trả 120 thôi. Bây giờ còn 380 triệu thì lần ấy bị bị bắt nên thì chẳng có đồng nào mà đã nhân tiền là các con qua thì cô gửi một ít thế để ít tuổi để cha mẹ nhớ con này mẹ gửi ổi để gửi thế thang cho ba con đấy rồi đây gửi cho cương cực kỳ con đây là thế là anh hùng mẹ mua rồi nhỏ nhỏ này đừng có chê mẹ mua không có từng từng mẹ không có tiền này mua nó không phải đâu ổi rồi đây nó ngọt tại con đổi to nó không ngọt đâu <cười> được vòng mẹ muốn hạ ba con phải cày tạo cho tốt để được khỏe nồng về bên mẹ thấy giờ mẹ mất cái ổn nhàn đó đơn cô lắm. Đến nhà này nhà mà đi nằm người mẹ cũng cô đơn lắm. Ông nhớ các con lắm, ngủ được. Mẹ cũng lo là như thế này thì mọi người mình đến mà chết nhiều khi một đột tử thế những vợ con. Thỉnh thoảng vào cuối tuần khi những cơn đau bụng, đau lưng không hành hạ Bà nhường bắt xe buýt đi thăm cháu nội, đứa cháu nội duy nhất của bà. đưa cháu mây ảnh về bố mẹ, chỉ là mấy nét vẽ dán trên tủ. Xóm 4, xã Nghi Hoa, huyện Nghi Lộc. Nguyễn Đức Tiệp năm nay 11 tuổi, sinh ra và lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại. Nguồn sống duy nhất là những đồng tiền lẻ mà người ông, năm nay gần 70 tuổi, đi làm thuê trong làng. Con quên mặt mẹ rồi hả? À. Con có nhớ mặt bố không? Không, chỉ nên trong ảnh. Ừ. Ừ. Bạn mẹ để đi trên là tấu chứ không trong khi Trong khi mà ngồi cho gia đình đoàn tụ Hãn lại nhưng không nói bà huyền luôn. Cô đang đọc, con biết biết rồi. con, con, thấy con biết bất cứ. Bà, tay nhá. Bây giờ con biết bức thư. Nghe cho bà, như không? Con này cho bà. Giữ được tầm tay cho bà nhé. Bây giờ con biết con biết thư đi. Nha. Việt Nam nghi hoa nghi Lộc Nghệ An ngày 11 tháng 10 năm 2013, bố thân mình, con là tiệp đấy bố à. bố khỏe có khỏe không? Con và ông bà vẫn khỏe, nhân tiền có các cố chủ về Việt Nam nên con nhớ gửi cho bố, bố ơi, con mong bố sẽ sớm mau về đây để gia đình được đoàn tù và ta sẽ ăn một bữa cơm ngon miệng của nhé, bố mau về con nhớ bố lắm. thôi con chỉ viết được từng này con xin dừng ở đây tạm biệt bố con yêu của bố tiệp nguyện nước tiệp bao nhiêu lâu rồi con không nói chuyện với mẹ ấy? con được ông ba ông ba không đủ tiền cho con. thương con thì con dâng mẹ mẹ thương con thì con giống ba cả nhà ta đều thương yêu nhau cho là nhau gặp nhau là cười. Cái câu chuyện không thể không làm cho chúng ta cảm thấy là chạnh lòng, thậm chí là đau lòng. Dạ thưa anh Thắng, những người Việt mà đang phải thủ án tại các trại giam á, là chủ yếu là vì họ đã phạm những cái tội gì ạ? Những người từ Việt Nam ra đi thì cũng có rất nhiều người thành công nhưng cũng không ít người bất hạnh. Trường hợp mà chúng ta vừa xem cũng là, là một trong rất nhiều trường hợp ở Cộng hòa Xét. Hiện nay thì ở Cộng hòa Séc thì có khoảng hơn 300 người. đang là phạm nhân ở trong các nhà tù. Tất nhiên tội của họ thì có có rất nhiều rất nhiều mức độ khác nhau và có những người thì do là có liên quan đến vấn đề buôn bán ma túy trong cần xa, có những người thì vi phạm buôn bán hàng mắc mỏ bản quyền, hàng giả bản quyền. Ừ. Rồi cũng có những người là do bộc phát đánh nhau ừ. và cũng có nhiều có nhiều các cái vi phạm khác. thì mỗi một người có một cái mạnh đời rất khác nhau. Ngoại trừ những cái người mà bị trục xuất, gọi là vô tù để đợi trục xuất về Việt Nam, thì những người còn lại vi phạm những cái cái tội mà anh vừa nói, vì họ thiếu ý thức, họ không biết hay là họ biết mà họ vẫn làm. Cũng có thể nói thế này chị ạ, tức là những người mà đặc biệt là những người ở Việt Nam mới sang, thì cái hiểu biết của họ về pháp luật xét cũng có hạn chế, cũng có hạn chế. Thế thì cũng có một số người là vi phạm vì không hiểu pháp luật. lấy ví dụ như là rất nhiều người vi phạm về vấn đề thuế má về vấn đề gọi là an toàn về về, về bảo vệ người tiêu dùng thì họ không hiểu thì họ vi phạm nhưng mà cái, những cái vi phạm đấy là vi phạm nhỏ thế còn cũng có những người là cũng do điều kiện khi họ sang cộng hòa xét thì bản thân tiếng xét là họ không biết bản thân khi họ đi là họ đi bằng tay không đồng vốn không có mà họ tham gia vào cái kinh doanh ở với điều kiện là tiếng xét không biết, phong tục tập quán của người Séc không biết, vốn không có, thì họ bắt buộc phải làm liều, tức là phải chọn con đường. Cho nên là hiện nay cảnh sát, cảnh sát Séc và à, thậm chí là rất nhiều người hiện nay đang tù trong các trại giam, thì bản chất những người đấy chưa phải là người chủ mưu, chưa phải là người cầm đầu các cái tổ chức trồng gần xa, mà thường là những người chăm sóc vườn, những người tức là thực thi công việc và hỏi rằng họ có biết chuyện đấy không? thì họ có biết nhưng mà họ đã đã chốt ra đi rồi thì cũng không còn con đường nào khác và họ vẫn phải tiếp tục với cái công việc đấy mặc dầu họ biết rằng là có thể ngày hôm nay làm cho ông chủ là nhận được tiền một vài ngày sau cảnh sát bắt và họ cũng sẽ phải vào tù việc mà vi phạm pháp luật thì không những chỉ là cộng đồng người Việt Nam ở tại Cộng hòa Séc mà nó cũng tương tự xảy ra ở rất nhiều nước trên thế giới ví dụ như là ở Anh ở Ba Lan ở Hungary và ở nhiều nước nữa nó cũng xảy ra các cái việc vi phạm pháp luật như vậy và cũng không phải là chỉ có cộng đồng người Việt Nam vi phạm pháp luật theo thống kê ở Séc thì cái tỷ lệ người Việt Nam vi phạm pháp luật là thấp so với so với một số các nước khác ví dụ như Ukraine chẳng hạn thì cái tỷ lệ người Việt vi phạm là thấp hơn nhiều so với cộng đồng Ukraine và một số cộng đồng khác. Yeah. Vâng, thưa quý vị và các bạn. Tuy vậy đó cũng chỉ là một mảng màu xám trong một bức tranh tổng thể của cộng đồng người Việt ta nước ngoài. Bởi vì cộng đồng người Việt chúng ta về cơ bản là đoàn kết và gắn bó và được các nước sở tại ghi nhận về những thành tích đó. Và năm vừa qua đã đánh dấu một sự kiện quan trọng của cộng đồng người Việt tại Sách. Đó là bà con ta đã được công nhận là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 tại Cộng hòa Sách. Việt Nam hàng nghìn dặm, các gia đình Việt tại Praha, Cộng hòa Séc vẫn thường tập trung gà bánh trưng như thế này trong những ngày chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Lá rong, lạt tre, gạo đỗ bây giờ rất sẵn do giao thương giữa nước ngày càng dễ dàng và nhanh chóng. Mâm cơm cúng ngày Tết không chỉ có bánh trưng xanh mà đầy đủ dưa hành, sôi gấc giò lụa, chả nem, thêm một cành đào là đầy đủ hương vị ngày Tết quê nhà. Kể từ năm nay, nét truyền thống đón năm mới của người Việt sẽ chính thức được Chính phủ Séc công nhận và khuyến khích. Kể từ năm sau, thì người Việt tại Cộng hòa Sát sẽ có thể chỉnh dự án gìn giữ truyền thống đón Tết của người Việt và sẽ được Chính phủ cấp các khoản tài chính cho công tác bảo tồn đa dạng văn hóa này. Đây chỉ là một trong những lợi ích khi cộng đồng người Việt tại Séc được Chính phủ Séc chính thức công nhận là dân tộc thứ 14 tại quốc gia này. Người Việt Nam vốn được biết đến trong tỉnh vì có con cháu học giỏi, tôn trọng pháp luật sở tại. Người Việt Nam có văn hóa truyền thống riêng mà họ bảo tồn rất tốt. Tuy nhiên, khi chúng tôi tổ chức các hoạt động văn hóa với các cộng đồng khác, thì người Việt Nam hòa nhập cũng rất tốt. Chúng tôi sẽ xây dựng phương án về giáo dục và văn hóa cho cộng đồng thứ 14 này. Cộng đồng người Việt Nam trở thành dân tộc thiểu số là để được gì? Là để được bình đẳng với các dân tộc khác đang sinh sống. Tại Cộng hòa Séc. đây là tiêu chí thứ nhất và đây là một mục tiêu lớn nhất và đây là một cái quyền lợi lớn nhất mà không lượng hóa được. Hiện nay tại Cộng hòa Séc có khoảng 65.000 người Việt Nam sinh sống, chưa kể khoảng 30.000 người Việt gốc Séc. Đây là một trong ba cộng đồng ở nước ngoài đông đảo nhất tại quốc gia châu Âu này. Cộng đồng người Việt tại Séc được biết đến là cộng đồng đoàn kết, hòa nhập tốt với xã hội sở tại và có nhiều nỗ lực gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc. là cộng đồng dân tộc thiểu số thứ 14 có nghĩa là người Việt Nam có đại biểu đại diện cho quyền lợi cộng đồng tại hội đồng dân tộc có nghĩa là đời sống bà con có nhiều điều kiện để hội nhập sâu hơn nữa vào đời sống xã hội sở tại ngày càng có nhiều cơ hội ổn định và phát triển dạ, Câu hỏi này thì xin được quay trở lại với anh Thắng Cộng đồng ta có phải đáp ứng được những tiêu chí gì để được công nhận là dân tộc thiểu số tại sách ạ thưa anh? Để đạt tiêu chuẩn để công nhận một cộng đồng dân tộc thiểu số thì nó có rất nhiều tiêu chuẩn. Có hai cái tiêu chuẩn mà tôi cho là rất quan trọng mà tôi phải nhắc đến. Cái tiêu chuẩn thứ nhất là cái tính lịch sử của cộng đồng. Thế thì nói về điểm lại cái lịch sử của cộng đồng người Việt Nam tại Cộng Hòa Xét. Thì người Việt Nam có mặt tại Cộng Hòa Xét từ những năm 50 của thế kỷ trước. Tức là theo cái tìm hiểu của tôi là năm 1952 là chính phủ mình đã cử bốn người Việt đã sang học tập ở Cộng Hòa Xét. Và đến năm 1956 là có 100 cháu thiếu sinh quân được sang đào tạo và học tập ở cộng hòa xét. Yeah. Sau này trở về phục vụ cho đất nước. Thế và tiếp tục cái quan hệ truyền thống giữa hai nước thì người Việt Nam tiếp tục qua lại. ở có một ở bên lịch sử. Là, là rất là nhiều. Yeah. Và những năm 80 thì số lượng nó tăng lên đáng kể. Vấn đề thứ hai ấy, là cái gọi là khả năng hội nhập của cộng đồng vào, vào xã hội sở tại. Hay nói đúng ra là sự đóng góp của cộng đồng cho cái xã hội sở tại. vâng Và chúng tôi thật sự là muốn nói lời chúc mừng bà con kiều bào của mình Tại Cộng Hòa Sát vào thời điểm này Nhất là khi mà trong thời điểm cả đất trời đang giao hòa Và chuẩn bị hưởng một mùa xuân của sự an bình à, Xin được mượn những cái nốt giai điệu đẹp như thơ của nhà sĩ Văn Cao Ông đã có một trong những bài hát Tuyệt đẹp của đời mình khi nói về mùa xuân đầu tiên và điều này cũng gần giống như là cái mùa xuân đầu tiên của cộng đồng bà con Kiều bào tại sát được chính thức thừa nhận là cộng đồng người thiểu số thứ 14 của Cộng hòa Séc. Dìu, mùa xuân theo em về Mùa bình thường Mùa vui nay đã về Mùa xuân mơ ước ấy Đang đến đầu tiên Với khói bay trên sông và đang gãy chưa bên sông Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn Rồi giặt dịu Mù xuân theo em về, người mẹ nhìn đàn con nay đã về. Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên, nước mắt trên vai anh do sưởi đôi vai anh, niềm vui phút giây. and so polish community has a big tôi bị ảnh hưởng rất lớn từ cộng đồng người Ba Lan. Tuy nhiên tôi luôn nhớ tới nguồn gốc Việt của mình tận sâu thẳm trái tim. Hơn cả tôi luôn nghĩ mình là người Việt. Tôi luôn thấy rất ổn với các bạn xung quanh với nguồn gốc của mình. Cội rễ của tôi là Việt Nam. Tôi biết nhiều nhạc sĩ piano người Việt nổi tiếng trên thế giới. Tôi tự hào và mong muốn được là một trong những người Việt như thế. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy người Việt chơi nhạc rất giỏi và họ cũng biết thưởng thức âm nhạc. Trường âm nhạc brecht là một trong những ngôi trường hàng đầu âm nhạc tại Ba Lan, nơi đây đã nuôi dưỡng bao nhiêu tài năng âm nhạc Ba Lan và thế giới. Và một điều đặc biệt, sau hơn 20 năm thành lập, ngôi trường có duy nhất hai học sinh châu Á theo học, đó là bạn Lê Thanh Thảo và Lê Thu Quỳnh-Kalorina. Từ 5 năm nay, Lê Thu Quỳnh-Kalorina là một học sinh đặc biệt tại trường trung học âm nhạc brecht -Kiegel. đặc biệt vì cả hai chị em đều liên tiếp đoạt giải trong các kỳ thi piano chuyên nghiệp của ba lan và quốc tế Tiêu chí thi tuyển vào trường trung học âm nhạc Brezevskiego rất khắt khe. Các học sinh buộc phải đạt kết quả xuất sắc, được nhiều thành tích và giải thưởng và phải có năng khiếu âm nhạc có tố chất. Hai chị em Thanh Thảo, Thu Quỳnh là hai người chủ Á duy nhất tại trường cho đến nay và tôi rất vinh dự được dạy Thu Quỳnh, một học sinh có tài, nhạy cảm với âm nhạc. Xuất thân trong một gia đình truyền thống âm nhạc, ông Ngoại là cố nghệ sĩ Văn Cao, mẹ Nguyên là giảng viên piano học viện âm nhạc. Quỳnh có tố chức nghệ thuật từ nhỏ, nhưng chính sự khổ luyện đã mang lại cho Quỳnh những thành tích xuất sắc tại trường. Một ngày học và tập luyện của Quỳnh chỉ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm và 1 giờ sáng. Ngày nào cũng vậy, cô bé 17 tuổi làm việc 14 đến 15 tiếng không ngừng nghỉ. I would say Carolina is very talented girl. Carolina là một người thực sự tài năng. Cô bé đầy tham vọng. She has very ambitions and because of this, trong tương lai cô ấy có thể trở thành một nghệ sĩ piano tuyệt vời. development as a pianist. Đó, đúng rồi, biến đổi hẳn đi. Bởi vì không thể kéo dài được đến thế cả. Bộc tập vôissimo nó còn lên hoàn toàn lên một lèo luôn và dồn lập lên. Cái nghề âm nhạc ấy là không phải là chỉ có sự tốn kém về tiền của mà phải cái công sức rất, rất là nhiều Khi mà biết là các cháu có khả năng về âm nhạc mà đặc biệt là con gái đầu tiên của tôi, à, của tôi là cháu Thảo ấy Là cháu nó vì rằng là cuộc sống khó khăn thành ra tôi cho cháu đi học muộn Nhưng khi mà cháu học bắt đầu vào trường là 10 tuổi Thì ngay năm đầu tiên cháu đã được cô giáo rất là cưng và chọn cho cháu công cua, cháu đi. Đi thi công cua của Piano là một cái công cua mà toàn quốc là cháu đã được giải luôn, được giải rồi, được giải cao rồi. Và từ đấy giờ là cái cứ, cứ đà cháu học rất là tốt và tiếp nối đấy là cháu đã đạt được giải nhất của công cua quốc tế này rồi nhiều những cái công cua khác. Sau những giờ học tập, Thu Quỳnh lại trở về với chính mình, trở về với những nốt nhạc của ông ngoại Trở về với truyền thống gia đình, nơi nuôi dưỡng niềm đam mê và tự hào của em Rất tiếc là khi em sinh ra thì ông ngoại em đã mất rồi Nhưng mà em được nghe nhiều về ông ngoại em qua lời kể của bố mẹ em Em biết mấy tác phẩm của ông ngoại, ví dụ như là Làng Tôi, Sối Mơ hoặc là bài nổi tiếng nhất là cái điển quốc gia. Ờ nói là bài mà được chọn à quốc ca của Việt Nam thì em nghĩ là nó là một thứ mà em rất tự hào về ông ngoại em. thưa quý vị và các bạn không chỉ có lê thu quỳnh cháu ngoại của nhà sĩ văn cao mà ngày nay nhiều bạn trẻ việt nam cũng đang khẳng định được mình trong lĩnh vực âm nhạc và chúng ta cùng chào đón trong trường quay ngay bây giờ là hai nhân vật khá là đặc biệt đó là các bé diệu linh và diệu ân một bạn thì 12 hai tuổi một bạn 17 bảy tuổi và là thế hệ trẻ đã được sinh ra và lớn lên tại liên bang nga và điểm đặc biệt là hai chị em cùng sông tấu piano rất là thành công đoạt được khá nhiều những giải thưởng lớn trong các cuộc thi âm nhạc của nga và quốc tế thưa quý vị và các bạn có thể nói rằng là Diệu Ân, Diệu Linh, Thu Quỳnh, các bạn đã được cộng đồng nước sở tại cũng như là quốc tế công nhận là những tài năng piano và đã khẳng định được mình ở trong lĩnh vực mà trước nay chưa có nhiều người Việt ta thành công. Tuy vậy các bạn vẫn không quên trở về với những truyền thống gia đình và Lê Thu Quỳnh là như vậy. Quỳnh không quên rằng em là người Việt Nam không ngừng tự hào về truyền thống là người Việt Nam của gia đình mình. Như vậy thì có lẽ là các khách mời của chúng ta đều đồng ý với Quỳnh Hương là người Việt mình với cái tính cần cù chịu. khó cũng đã thành công trong khá nhiều các lĩnh vực. Tuy nhiên cũng có một số các lĩnh vực không gọi là sở trường và là thế mạnh của người Việt mình. Chẳng hạn như âm nhạc hàng lâm chẳng hạn, nhưng mà vẫn có một thế hệ các bạn trẻ như là uh, Thanh Thảo, Thu Quỳnh hay là Diệu Ân, Diệu Linh mà chúng ta vừa thưởng thức đó uh, vẫn có thể tiếp tục tiếp bước những thế hệ đàn anh mà làm rạng danh người Việt trên trường âm nhạc quốc tế. Ví dụ như là Nguyễn Thiện Đạo hay là Đặng Thái Sơn. Các thế hệ trước đây, vậy thì các anh có bao giờ thử tự lý giải là người Việt mình thành công là nhờ cái gì hay không? Cái ý chí hay đúng ra là cái trí tuệ của con người, cái năng khiếu của con người, cái đấy là vấn đề rất cơ bản. Nhưng mà một cái vấn đề cũng để đóng góp cho cái sự thành công, đấy chính là cái môi trường để thể họ thể hiện cái cái trí tuệ của mình, cái năng khiếu của mình. Yeah. Và uh, như các cụ đúc kết là thiên thời địa lợi nhân hòa, tức là nó là sự tổng hợp. và cộng vào đó là chính là cái sự có thể nói gắn tắt là một cái sự may mắn ừ. để họ phát huy được cái tài năng của mình. Thế còn anh Kha, uh, anh có vẻ như là đã quan sát người Việt một cách rất là uh, khách quan. Vậy anh có một cái nhìn khách quan hơn thì sẽ như thế nào? Người Việt Nam đi bất cứ chỗ nào thì gặp bất cứ khó khăn nào cũng có một cái một cái cách giải quyết, một cái ừ. cách uh, vượt qua. Nó có thể là thực tế nó cũng đã đi vào cái gen người rồi đó gen vâng nhưng mà tôi không có ý này nói về cãi gọi là ngài trở về nó cũng nhắc đến cái quan cách giữa người việt nam với đất việt nam đúng không dạ đúng rồi nếu có mà, chia xa mới trở về đấy thế là rất là quan trọng dạ. thì uh, như vậy thì người ta cứ tìm cách trở về việt nam thì mới là người, người việt nam nhưng mà trong cái thời gian hiện đại lại là bây giờ đó Mười mấy nghìn mile là hai chung nghìn cái số đó Giữa Việt Nam với Mỹ chẳng hạn Thì tôi đi máy 19 Mười chín hai mươi tiếng máy bay là Là tới rồi Là sâu không ừ. Chưa nhắc đến cái như là Là là FaceTime Hoặc à là hả? Skype Hoặc cái cái gì đó đó thì như vậy là Quán điểm Tức là của anh tốt. muốn nói về những cái sự tiện nghi Của các mạng xã hội bây giờ Khiến cho người ta có thể Kết nối với nhau Cho dù người ta ở đâu vâng. trên thế giới Vâng Tôi nghĩ vì cái kỹ thuật Ừ. Cái kỹ thuật hiện đại nó, nó, nó, nó tác dụng trong toàn xã hội thế giới ừ. một cách rất là lớn Thì ừ. không còn là đơn giản là ngày trở về hay không có ngày trở về Tôi nghĩ là bất cứ một người Việt Nam đấy, nó đi đâu, nó làm gì Dù là không nói tiếng Việt, dù là không nghĩ đến Việt Nam Dù là không có ý định về Việt Nam Nhưng mà họ làm một cái gì tốt, họ làm một cái gì hay là một cái việc gì lớn cũng là là là cũng là mang danh dự cho người Việt Nam. Dạ xin được cảm ơn những phần trao đổi rất là thú vị của hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay, anh Hoàng Đình Thắng, anh Karl Horst đã mang đến cho chúng ta rất là nhiều những cái chia sẻ, những đánh giá những nhìn nhận phải nói là thú vị về cộng đồng người việt của chúng ta trên khắp nơi trên toàn thế giới chúng ta sẽ cùng nhau đến với những câu chuyện tiếp theo để xem rằng người việt trẻ trong một cái môi trường thuận lợi và có nhiều sự chọn lựa hơn thì các bạn sẽ tìm một cái hướng đi cho mình để phát triển như thế nào Thành phố San Francisco những ngày cuối năm trở nên nhộn nhịp và sống động trong không khí đón giáng sinh và năm mới. Nhưng ở vùng thung lũng Silicon ngoại ô thì ngược lại, đường phố vắng lặng và yên bình. Có lẽ tất cả mọi người đã nghỉ ngơi, đã lên đường về nhà hoặc chuẩn bị cho những chuyến đi du lịch năm mới. Riêng có một người Việt trẻ vẫn lặng lẽ cần mẫn đạp xe đi làm việc. Mình là nhân, mình sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. À, mình là du học sinh Việt Nam. Mình rất may mắn đã được uh, một công ty ở Silicon Valley tuyển chọn. Một năm sau thì công ty đó đã được Facebook mua lại uh, một năm trước khi Facebook IPO. Hiện tại thì mình đang làm ở một công ty uh, công nghệ thông tin uh, khác ở Silicon Valley. Ít hay biết đằng sau những thành công của những người khổng lồ như Google, Facebook hay Amazon ở đây là nhiều tài năng trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.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 Anh ấy đạt huy chương vàng trong cuộc thi lập trình quốc tế. Anh ấy có hai bằng tốt nghiệp từ hai trường đại học hàng đầu của Canada trước khi đến Mỹ. Tôi gặp anh ấy khi chúng tôi cùng làm việc tại công ty Chai Được biết đến là một trong những công ty điều hành bởi người thông thái nhất trong lĩnh vực quảng cáo. Bằng những đóng góp của mình về kiến thức và sáng kiến, nhóm của Nhân đã làm lợi cho công ty mình hàng tỷ đô la lợi nhuận trong một năm và khẳng định một chỗ đứng vững chắc cho công ty cùng với một tương lai hứa hẹn ở phía trước cho bản thân và gia đình. Thế nhưng chàng trai này lại muốn trở về. Theo mình, sự trở về là cống hiến cho đất nước. Mình sẽ ở nơi mình có thể thực hiện được mơ ước, xây dựng những cây cầu kết nối Việt Nam và thế giới một cách hiệu quả nhất. Sống ở trung tâm của một trong những nơi văn minh điển hình kiểu phương Tây, nhưng thành nhân lại giữ một nếp nhà theo kiểu truyền thống rất Việt Nam. Cứ sau 6 giờ chiều là nhân tắt điện thoại, trở về với hình ảnh của một ông bố, người đàn ông của gia đình trở về với mái ấm thuần Việt, với những nét văn hóa như lập bàn thờ gia tiên và thờ Phật trong nhà, và đặc biệt, hai bạn trẻ rất chú tâm việc dạy dỗ con tiếng Việt. <cười> Biết em hạn nó biết và lắc. Ra nước ngoài học hỏi không chỉ kiến thức cho bản thân, thành nhân còn muốn kết nối rộng để truyền bá những kiến thức đó cho càng nhiều bạn trẻ Việt Nam càng tốt để không chỉ khơi dậy nhiệt huyết mà còn là những chiến lược cụ thể để giúp ích cho đất nước trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão và toàn cầu hóa hiện nay. Những người Việt trẻ tuổi như thành nhân tin tưởng và hành động bằng trí tuệ và kiến thức của mình để kết nối với thế giới bằng cái đầu, bằng chất xám, để trí tuệ và tiềm lực dân tộc Việt Nam ngày càng bay cao, bay xa. Thưa quý vị và các bạn, tương truyền rằng nguồn gốc dân tộc Việt Nam là do cha Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ sinh ra. Lạc Long Quân là dòng dõi rồng ở dưới nước, Âu cơ là dòng tiên ở trên núi và họ có một trăm người con. Tuy nhiên vì quá quá nhiều khác biệt, người quen vẫy vùng nơi biển khơi kẻ lại quen sống trên non cao, cho nên phải xa nhau để sinh sống và đàn con vì thế cũng phải chia ra. mở đầu lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta là sự chia ly nhưng không hề là một sự chia rẽ. Đây là sự chia để có thể phù hợp với hoàn cảnh của thực tế và để phát triển, chứ không phải chia là để diệt vong. Chính vì vậy mà tổ tiên của người Việt của chúng ta đã nói rõ rằng cần phải cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên. Và nếu biết gắn kết, biết tương thân, tương ái thì chúng ta sẽ đời đời phát triển và đời đời tồn tại. Trong khi khá nhiều những người Việt trẻ bây giờ đang tìm kiếm những cái giá trị mới ở các môi trường nước ngoài thì cũng có cùng lúc như thế rất nhiều những người Việt đang ở lại nước ngoài lại quyết định tìm trở về Việt Nam. Khu mộ của các hoàng tử, công chúa chết trẻ, con vua Minh Mạng, vị vua thứ hai của Triều Nguyễn, trị vì vào thế kỷ 18. Những khu được gọi là tảo thương như thế này Còn lại khá nhiều ở cố đô của Việt Nam Thành phố Huế Từ nay Những ngôi mộ hoang không nằm trong danh sách di sản quốc gia Đã có bàn tay chăm sóc Bà là công tôn nữ y phương Cháu ngoại vua Thành Thái Vị vua thứ 10 của Triều Nguyễn Cuối thế kỷ 18 Đầu thế kỷ 19 Mẹ bà công chúa Lương Mỹ Theo vua cha bị lưu đày ở nước ngoài Đã sinh bà ra tại Pháp dòng dõi hoàng gia Việt Đến năm 14 tuổi, bà theo cha về Campuchia sinh sống. Người phụ nữ 57 tuổi này đã từng thoát chết trong gang tấc trong trại tị nạn Pompop. Tuy nhiên, từ 3 năm nay, một sợi dây vô hình nào đó đã níu kéo bà vì quê ngoại Việt Nam. Khi tôi ở nước ngoài thì cũng chưa bao giờ mình nghĩ là thân phận mình là ai cả. Tại vì cuộc sống ở nước ngoài phải... Để mà bảo đảm cuộc sống cho mình vững chắc là không có thời gian để suy nghĩ nhưng về đó. Nhưng mà khi về đến đi du lịch ở Việt Nam vào 2004 thì khi nhìn thấy đại nội này, nhìn thấy các lăng tẩm này là bắt đầu trong đầu óc mình có, có một cái sự suy nghĩ mình là ai và nên làm những gì. Những suy nghĩ về nguồn cội đã đưa bà Y Phương trở về Việt Nam. Công việc đầu tiên là xây lại những ngôi mộ hoàng tộc bị đổ nát, hoang tàn do dấu vết thời gian và do trận lụt lịch sử năm 1999 tàn phá. Đây là mộ công chúa Ngọc Bình, con Vô Lê Hiển Tông, sau này là vợ hoàng đế Cảnh Thịnh và Gia Long Nguyễn Ánh. Ngôi mộ bị sụt lở nghiêm trọng. Bà đã phối hợp với chính quyền địa phương cải táng và di rời đến địa điểm mới. Tất cả những gì bà dành dụng trong cuộc đời bà từ nay trở đi sẽ được dành để trùng tu, hương khói cho những ngôi mộ này. Đến nay, bà đã cải táng 4 ngôi mộ và trùng tu khoảng 20 ngôi giải rác ven thành phố Huế. Em muốn hỏi là cái động lực nào mà khiến chị về nước làm công việc này? Khi mà về đi du lịch, tôi có đi thăm tất cả các lăng mộ để tìm hiểu. thì tôi thấy uh, mộ người ta đào một cái lỗ lên hoặc là người ta đập nát cái mộ để anh ta kiếm vàng gì ở dưới từ cái động lực đó mà tôi muốn tái tạo lại để những người về sau này uh, hoặc là khách du lịch có thể tham quan và hiểu biết nhiều thêm về uh, Kiều Nguyễn Chị có nghĩ mình ở Hải Hành Việt Nam mình có việc này không? Ừ, tôi nghĩ là khoảng đời còn lại là tôi sẽ ở lại Việt Nam Dạ. Dù các con ở nước ngoài cũng kêu gọi về bên đó Nhưng mà tôi nói xin ở lại đây Mà làm những cái công việc gì mà còn lại mình có thể làm Những nhành lan hiếm hoi trong tiết trời mưa lạnh của Huế Những nhành lan do chính tay bà chăm sóc Hôm nay được mang lên mộ ông ngoại Vua Thành Thái Ước mơ cuối đời của bà Là những ngôi mộ không còn bị cỏ hoang che lấp và sợi ấm những người ở thế giới bên kia bằng nén hương, ngọn nến và cả lòng thương bao la của một người con xa quê trở về. Rồi. Trong những lần về thăm Việt Nam gần đây, vợ chồng ông bà George Vĩnh San, con vua duy Tân, có hướng dẫn viên mới. Đó là bà Y Phương. Bảy năm học tiếng Việt, ba năm gắn bó với mảnh đất này, Bà đã trở thành một người huế thuộc thụ. Trên đồ vọng cảnh nhìn ra dòng sông Hương, bà Y Phương và ông George Vĩnh San kể về những câu chuyện trong cung đình xưa, niềm tự hào của những người con hoàng tộc. Với niềm tự hào ấy, ngày ngày bà Y Phương vẫn âm thầm góp sức giữ những giá trị cung đình còn lại. Trong cả năm 2013 vừa qua, Bà đã sưu tầm, mua lại hơn 200 hiện vật triều Nguyễn, giao lại cho Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Những ngày gần Tết Nguyên đán, bà đã nội mua hoa về trồng trong Đại Nội. Chỉ đơn giản là để góp phần làm đẹp cho khu vườn, lăng tầm, cung điện của một thời hoàng Kim, Niềm tự hào không chỉ của những người con hoàng tộc, những người dân Huế, mà của tất cả những người con đất Việt. quý vị và các bạn những người như là ông George vĩnh sang hay là bà công tôn nữ y phương dù tuổi đã cao sức đã yếu dù ở những phương trời xa thì điều kiện cuộc sống của họ có thể là đầy đủ hơn rất là nhiều so với trở về quê nhà nhưng họ vẫn tìm về trở về với việt nam và những người như là catherine turner thì lớn lên trong một gia đình australia thực sự vẫn có một công việc và cuộc sống ổn định vẫn quyết tâm tìm về nguồn cội thế thì câu hỏi đặt ra rằng là những người như vậy họ đã và đang tìm về với những giá trị gì. Cách đây cũng 20 năm trong một cái bộ phim của Nhật Bản thực hiện của đài NHK, đầu tư kết thúc cái bộ phim đó chính là cái câu chuyện Nếu đi hết biển. Thế sau này thì cái câu chuyện thời niên thiếu của tôi được ghi lại được viết lại trong cái tập sách xuất bản ở Mỹ tên là Nếu đi hết biển. Cuộc đời đưa đẩy Tôi đi đây đi đó Rồi thím tôi qua đời khi mà tôi không có nhà ờ... Những cái lần trở về tháp hương bên mộ thím Thì tôi rất là đau đớn vì tôi nghĩ rằng Bà thật tội nghiệp Và tôi thì thầm nói bên mộ thím rằng thím ơi Cháu thương thím Bởi vì cho đến lúc chết thím cũng không biết đi hết biển là đến đâu Bây giờ cháu biết rồi thím ạ Cứ đi hết biển, đi hết các đại dương và các châu lục. Đi mãi, đi mãi thì cuối cùng lại trở về làn mình Ký Mạng. Mà...